Kể chuyện bà đêm khuya bà Ếch xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Thiên Vân Sẹo đi câu cá cùng Sơn bên bờ sông và bị thứ gì đó kéo dần. Cả hai sẽ phải đối mặt với những gì Mời các bạn cùng lắng nghe Xuân vừa vương chúc hương sắc cuối cùng trên cành mai đầu ngọ Hạ sẽ đến sớm thôi Như vốn dĩ nó vẫn vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc giao mùa ương bứng, thật khiến con người ta dễ trút giận lên ánh nắng nhạt nhòa. Phận là con gái chưa một lần yêu ai có. Thôi trớt bà bà ơi, văn trầu tùm lâm, nhót nhét cái miệng, cửa sổ thì mở tan quang bà hát duyên phận cái gì đó. À đây, con sửa lại lời cho. Phận là con gái, tuổi đời tròn năm hai, mà cầm trên tay tự chứng minh ghi là bảy chục. Mẹ cha cái thằng Sơn, ghéo tao hoài, có ngại cá mú cắn môi nghe mày, sáng nay có mẹ nào không? Được mới cá cơm thôi đem về ăn luôn bà ba ơi, thôi con về đã, có ai mua cá kìa? Hả? Đâu? Con giỡn đó. Bà bà chắc giờ đang rủa thầm trong bụng. Nếu tao còn trẻ, cái rổ nãy đã nằm gọn trên đầu mày. Gẹo bả là niềm vui mỗi lúc kéo lưới về của thằng Sơn cả chấn. Nói cũng tội, cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ, học xong cấp 3 thì bà ngoại mất. Nó bỏ ngang theo tàu đánh cá mưu sinh qua ngày. Được cái chịu thương chịu có lại tốt tính, nên hàng xóm ai cũng yêu thương đỡ đần. Tối nay đi câu mực chứ. Đi, sáng nay được mớ cá cơm Mày ăn chưa sẹo Giàu làm chén luôn Tao nấu xong rồi đây À mày, vụ của ông Xuân tóc bạc sao rồi Nghe nói thầy cúng bó tài hả Tao không biết nữa Nhưng mà nghe đâu gia đình đưa vào Nam chữa trị rồi Bỏ mẹ hết cái chơi Đi lấy đồ của người chết về chơi Bảo sao họ không bắt Chưa giật chết là may. Tao nhìn vậy đó Chứ mà đi biển tao kiên cử lắm Không có giỡn mấy chuyện đó được Đúng rồi, tao nghe nói là giờ phải cúng sinh trả lại đồ của người ta, rồi còn làm ba cái lễ gì đó để tạ nữa. Nhưng thấy ương ương dở dở như vậy, chắc không ăn thua. Nhìn đó mà rút kinh nghiệm thôi. Mà nghĩ lạ bay, ổng cũng mấy chục năm kinh nghiệm thuyền thúng, sao phạm vào cái điều ai cũng không dám làm gì. Giật chất nó mờ con mắt chứ sao, thấy cái gì lấp lánh mà không chối nghe đầu mấy đêm liền cũng mơ thấy có người về đòi. Sợ quá mới mời thầy đó Ai ngờ đụng cái đổ cụm luôn Đang yên đang lành Thoát y thả lũng lẳng như con cá hố đi quanh sớm, Không bị bắt thì là gì Thôi thôi Nhắc cá hố tài loại nhận Ăn cơm đi Làm chén rượu không Rượu bia hại lắm Lấy cái ly uống cho dễ Bóng trăng vừa in lên mạng thúng trôi im đềm Giữa trạng phi lao trì trào trong gió Hai cái bóng nhấp nhô cười nói chuẩn bị cho một cuộc mưu sinh sắp diễn ra. Bên tai còn nghe vằn vẳng câu hát cải lương già giết. Bởi xa cơ nơi chiến trường... Thôi sẹo, để mực nó bơi, đẩy trúng ra mày. Gió mát trùi trùi phả qua hai gương mặt sần rùi vì rám nắng pha sương. Nếu bỏ qua phần giới thiệu, có lẽ không ai nghĩ, cả hai chỉ vừa tròn đôi mươi. Thằng rẹo tuy không thiếu tốn tình cảm cha mẹ, nhưng cái nghèo cái khổ, nó buộc người dân trong làng chài phải tương đồng với nhau. Rồi tương lai sẽ đi về đâu, không ai dám mượn tượng. Hay nó sẽ thầm thẳm như ánh đèn vừa trội xuống nơi mặt biển mênh mông. Một con. Hai con. Ba. Khoan, sao nặng vậy? Mắt đá rồi hay sao? Ấy? Nước êm mà bay. Các phụ tao một tay sơn Mất cái lũi uống Cả hai mãi mê cầu Mà không để ý Dường như thả thúng trôi sát bại đá ngầm Ở đây nếu ban ngày Rất nhiều cá sơn đá Và cá trù thiệt Nhưng về đêm chẳng mai mất cầu Thì quả là cực hình sôi rủi lại mất cọng dây Và cái lưỡi đáng giá soi đèn đi Tao nhảy xuống gỡ luôn Thằng sẹo tinh mắt thật Sơn vừa trội đèn xuống đã thoáng thấy cái lưỡi mắt sâu trong đám rồng chỗ bãi đá. Rồng không là rồng, cầm cái tao leo lên. Sơn, Sơn, có chuyện gì vậy? Mày sao vậy? Thằng Sơn tự nhiên há hóc miệng, trợn mắt kinh hại. Mặt cho thằng sẹo cố gọi to nhưng vẫn không mẩy may phản ứng. Nhìn gương mặt sợ sệt, ngõ nghiêng quanh quốc của thằng bạn chí cốt. Sơn không thể kìm được nữa, liền bật cười khoái chí. Thì ra nãy giờ nó muốn dọa thằng sẹo cho vui. Mẹ làm hết hồn chèo sát thúng dầu tao nhảy lên giới. <cười> Xem mày gan dạ như lời đồn không đó mà. Ừ, cứu, cứu, cứu. Ê, đừng có giỡn nè mày Cứu, cứu, cái gì đó nó kéo chân tao. Cứu, cứu. Thằng Sơn hốt hoảng quăng cái đèn pin xuống. Dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay thằng sẹo kéo lên. Mặt cắt không còn giọt máu. Nó mau chóng chèo vào Chạy sát lên bờ thở hỗn hạnh Trong bộ dạng Dường như thằng sẹo vừa gặp gì đó Rất kinh củng thì phải Có cái gì đó lạnh ngắt Nó nắm lấy chân tao Thôi đừng có xạo mẹ ơi Xạo làm chó Nắm lấy củ chân phải này nè Đâu Thằng sơn nhành nhẩu sôi đèn xuống Xuyết chút nữa cả hai đã hét toán lên Trong ánh sáng mập mờ Nằm dấu tay đang in hằn lên cổ chân của thằng Sẹo. Dưới ánh đèn sáng choang trong căn nhà ọp ẹp, nằm dấu tay trên cổ chân thằng Sẹo hiện lên rõ mồn một, bằng chứng rõ ràng, không thể nói là nó cố tình bày trò được. Trước đây đi biển, tuy có nghe kể rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được trải qua hay chứng kiến cái cảnh ghê tởm này. Cả hai gờ gác nhìn nhau hoảng sợ. Riêng thằng sẹo cứ cò trấm người Như con cá khô một nắng Bình tĩnh lại chứ làm cái gì ghê vậy mày Giờ kể đại đầu đuôi tao nghe Mày bị đi rồi mày biết Lạnh cả người Tao nghi là ma da kéo thôi Ma da Mà chỗ đó người ta câu cá suốt mà Có sao đâu Chắc trong rêu quấn dầu vào... à mà không Nằm dấu tay rõ ràng vậy mà Kinh vậy bay Thôi đừng có chắc nữa tao sợ quá Không biết có sao không nữa Tí về hỏi bà má tao coi có nghiêm trọng không Nếu mệnh hệ là phải mua đồ ra cúng tạ đó Người chết nước người ta linh lắm Mẹ nó nổi cái da gà Nghe thằng sẹo kể lại Thằng Sơn cũng thùng dạy Không dám nhắc chuyện đi câu nữa Cứ liếc xuống Nằm dấu tay tím trìm Là sẵn gài ốc Thằng sẹo chắc bị ám ảnh hay sao Mà không chịu về dù nhà ở cuối sớm mấy mười giờ hơn đã đòi thằng Sơn tắt hết đèn cho ngủ giật để cho mát bật quạt đi tàu ấn quá gió luồn qua hai cánh cửa sổ vang lên những âm thanh ọp ẹp khiến thằng Sẹo phải vùng dậy đóng lại nhìn thái độ lấm lét như sợ ai đó đang ở ngoài vậy thường ngày thằng Sơn rất tiết kiệm nay phải xài sang hai cái quạt một lần Cuối tháng này lên tiền điện Không có cá khô mà ăn Nói là sợ Nhưng vừa đặt luôn xuống Thằng sẹo đã bắt đầu kéo cưa gỗ ầm ầm Giọng gáy của nó Thật khiến cho các kép đạo chính Trên radio phải ngừng tiếng hát Đang thiêu thiêu ngủ Bỗng dương âm thanh ập hẹp Của cánh cửa vang lên Thằng Sơn nhăn nhó tì hí mắt nhìn Hai cái cửa sổ Đang từ từ mở ra Như có ai đó kéo ở bên ngoài Nó chỉ mở hợ rồi dừng lại Gió bắt đầu luồn vào mát lạnh Chắc là do thằng Sẹo quên gài chốt thôi Đang sẵn khoái Nên thằng Sơn cũng không buồn đóng lại Phía bên cạnh Tiếng ngái vẫn vang lên đều đều Đừng, đừng, đừng, đừng à, Cái gì vậy? Sẹo, mày sao vậy? Tao... Tàu... Mới 6 giờ sáng Tự nhiên thằng sẹo bật dậy Trẻ la ầm tỏi Mặt cắt không còn giọt máu Nó cứ đưa tay sờ roạn khắp người Xung quanh làm gì có ai Đêm qua đến giờ Cứ thấy nó kỳ lạ Chắc vẫn còn ám ảnh cái vụ mà già kéo chân Nên nằm thấy bậy bạ chưa mày nằm thấy cái gì vậy con người đến bắt tao đi Ai Nhà tao mà ai bắt mày đi tao còn biết là con nhỏ đó tóc tay dài thòng xuống đất mặt bị mất một bên rồi đến đội bắt tao đi ghê quá mày ơi nó cào tay loạn xạ lên người tao nữa máu mè te tua ghê lắm mày điên quá ám ảnh quá rồi không có chuyện đó đâu sợ quá rồi nằm mộng bảy bả thôi ê khoan đã đứng im đó thằng sơn vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hàng loạt những vết sước dài Từ cổ chân thằng Sẹo lên đến đùi Vết máu còn rất mới Nhưng đêm qua rõ tràng không hề thấy Thằng Sẹo hoảng hốt nhảy dựng cả lên Bắp chân lúc này mới nhói đau Làm nó ngồi xuống suýt xòa không kịp Phía đối diện Thằng Sơn cũng hoang mang không kém Chợt nhớ đến hai cánh cửa tự động mở trà mà trùng mình Nói không chừng Đêm qua trong lúc cửu say Có ai đã lẻn vào bằng đường đó Rồi để lại vết tích trên chân thằng sẹo Tao thầy, tao bỏ biển Tao không dám đi nữa đâu Giờ phải làm sao đây Bình tĩnh lại đã Bây giờ thì tao tin rồi Nhưng mà Nhưng nhưng cái gì đó Mà già theo tao về đến đây rồi Giờ sao đây bay Mày để tao nói hết câu coi Thường thường tao nghe người ta kể Dù biển cả nhiều ma quỷ dung linh chết nước Nhưng đang yên đang lạnh, người ta không có tránh mà theo mày về đâu, phải có gì đó nguyên nhân chứ. Mày không nhớ là đêm qua tao đang đứng nói chuyện với mày thì bị kéo không? Tao có làm gì đâu, tao sợ lắm rồi. Giờ tao về kể thật cho ba tao nghe đi coi ông tính sao, chứ họ đi theo rồi, tao bị ám cho đến chết thôi. Ê từ từ, quang đã. Chưa kịp nhắc nó mang cái quần đùi về thì đã chạy mất dạng ra cửa. Đêm qua thằng Sơn phải cho nó mượn quần Lúc này tự nhiên lại nghe thấy mùi cai khai như nước tiểu Không chừng chừ gì nữa Thằng Sơn liền bỏ bao ni lòng cột kỹ Mang qua trả lại luôn cho khổ chủ Trước khi đi không quên lục tìm mướn lông não bỏ trên sàn Cho thơm nhà thơm cửa Sao? Mời thầy cúng Đúng vậy, chiều nay tao với bà đi xuống chỗ bà tính Nhờ bà coi thử là ai đang đi theo. Bà tao nói chỉ mà già da mới cạo xong mới là tím trĩm như này. Chiều đợi tao ra chợ giao cá khô rồi tao đi chung với mày. Hành trình chiều nay có cha con thằng Sẹo và thằng Sơn cùng đến nhà bà Tính ở cách đây hai cái ngã tư nối dài. Cũng có nghe dành bà đã lâu nhưng thực hư thế nào chưa ai rõ. Sẵn tiện đang tò mò nên thằng Sơn quyết định đi theo luôn. Đi ra ngoài, mau lên Chó má, suốt ngày đi theo ra sau Cúc Cả bà vừa bước vào sân Đã vô cùng hoảng hốt Bởi hàng loạt những câu chửi phủ đầu Phát ra từ bên trong Căn nhà hai gian trọng lớn Chỉ thấy một cái miếu thờ bên tay trái Dưới gốc cây si cổ thụ Còn lại không thấy người đâu Cúc ra, mau lên Tao nói không nghe sao chưa đầy một phút sau một bà cô dáng người đạo mạo đi từ gia ngoài trà miệng không ngừng la mắng chỉ tay về phía cổng cả bà vô cùng hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh chẳng lẽ nào bà cô đó đã thấy vong hồn nào đi cùng với ba người đến đây Cúc! một con chó mực ở trong nhà lững thững chạy ra ngoài bà cô tức mình tung chân đá nhưng bị hụt Thoáng thấy bà người đang cúm nấm ngoài cổng, liền ngay lập tức thay đổi thái độ. "Mời cả bà vào nhà." Đặt chân vào bên trong, khỏi nhàn mù mịt cả một góc. Phía trước mặt có một bàn thờ to lớn, đầy đủ lễ nghi, nhưng bài vị viết chữ Hán nên không biết là cung phụng ai. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những cái đèn quả ớt, khiến cho không gian thêm phần trần trợn, ấn lạnh. Bà cô chưa kịp mời ngồi, đã vội ló đầu ra ngoài cửa với gương mặt vô cùng tức tối. Từ lúc vào đây đã thấy sợ, giờ thêm biểu hiện kỳ lạ của bà mà hoang mang thêm. Đi ra. Không, tôi nói con chó, không phải anh. Bà thằng sẹo nghe xong liền lui bước trở về lại vị trí cũ. Lại là con chó mực khi nãy, đang hửi lấy hửi đẩy bà đôi dép sỏ ngón ngoài bật thềm bà cô kéo tay đóng cửa thấp nến lên giữa gian nhà tối ôm. mới hơn 3 giờ chiều thôi nhưng ở trong đây như thể bị lệch múi giờ cả bà vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến gương mặt bà cô hiện lên mập mờ sau ánh nến cô cô có phải cụ tính <cười> mấy người ngồi chơi để tôi xuống báo cô một tiếng tôi theo hậu bả thôi chứ bả đang ăn cơm ở dưới mẹ Chúng linh tiên đừng có nói tục con Thằng Sơn mực mình tính chửi thầy Nhưng chú Bảy ba thằng sẹo Màu trống cản lại Ông cũng tức con mẻ người hầu Làm mặt nghiêm trọng nãy giờ Nhưng vì oan nguy của thằng con Mà nín nhịn cho qua Tuổi ngọ Nhâm ngọ Sau hôm qua lại vô phép vô lễ Với người quốc mặt Để người ta đến đây kêu gào thảm thiết Ta vừa đuổi ra ngoài Nhưng rất quyết không chịu đi đang đứng sau ơ sau lưng, sau lưng coi thử chú bảy sẹo, coi, coi thử nghe đến đó cả ba hoảng hốt nhảy dựng lên cuốn cuồng ngó nghen xung quanh tiêu điều tung cửa chạy ra ngoài sau trụ cổng ở ngoài kia cả ba ngồi xuống đi nhầm ngọ tiến lên phía trước ta hỏi chuyện đêm qua nếu không phước lớn mạng lớn là bị lôi đi luôn trội Thằng sẹo vừa bước đến gần chỗ đặt cây nến, thì đằng sau tấm trèm ngăn giữa hai gian nhà. Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mang một bộ đồ tay màu đen cùng lúc bước ra. Cô là cô Tính phải không? Cô ơi, cô giúp con với cô. Đêm qua... Cô Tính nhờ tôi ra nói các người ngồi đợi chút xíu. Cô lau miệng xong sẽ lên. Những thông tin vừa rồi tôi sẽ chuyển lời lại cho cô. Ủa chứ cô là Tôi cũng là người hầu thôi Lúc nãy có con nhỏ Đến đây cãi cổ, Nói là thân thể bị xúc phạm Không ngờ lại là cậu đây Nhầm ngọ Đã bất tài vô dùng Còn hay chơi ngu Mém chết chứ không phải giỡn đâu Cô Sẹo Gời tuổi nhầm ngọ Hôm qua sao lại có hành động lỗ mãn Lúc các người chưa đến đây Có một con ma nữ đã tìm đến trước ta nhận lời thưa thốt, đợi các người đến để hỏi cho rõ. Đây đích thị có lẽ là cô tính rồi. Người hậu thứ hai vừa lui xuống. Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi khác lại đi lên. Lần này mang một bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen rực trở. Trong phòng thái rất đào mạo và có phần quái dị. Chính xác là cô tính rồi. Cô ơi, cô có phải là cô tính? cậu giúp thằng con tôi Không biết sao đêm qua đi biển về Chân nó thầm tím hết cả Lúc trên biển còn bị kéo tay chân Sáng ngủ dậy Dích cào cấu chi chết. Đúng vậy Là tôi đây Maya theo về tận nhà chứ sao Người này vô lễ Lại gặp chúng quan hồn Nên nó quyết theo về nhà để hãm hại Mai mà đêm qua ở đất lớn Có hai người lớn tuổi che chở Hiện ra đuổi đi Hoàng không đã bắt đất kỳ tử rồi. Thằng Sơn nghe xong tự nhiên giật bắn người. Đêm qua thằng Sẹo ngủ lại nhà nó mà. Bà cô nói vậy, có nghĩa là đất lớn chính là nhà nó. Còn hai người lớn tuổi kia là ai? Tại sao lại có hiện ra? Hình như họ là vong hồn, nhưng nếu vậy chẳng phải là... Con không biết nữa cô ơi, đêm qua con với thằng bạn con đi câu mực, lưỡi câu mắt dưới gành đá, Con chỉ lặn xuống rồi cởi lên thôi mà. Con thấy có ai đó kéo chân, sợ quá chạy về nhà thằng bạn ngủ lại, sáng ra dưới chân toàn vết cào cấu, y hệt cơn ác mộng mà con gặp. Bất cứ bầu thuẫn nào trên thế gian này, nó cũng có nguyên do. Cậu không là lửa thì khói do mà nữ đó tạo ra chắc. Cậu nhớ kỹ lại xem, trước lúc gỡ dây cầu lên đã làm những gì? Nói đoạn cô tính vẫy tay ra cửa Như xua đuổi ai đó Thằng Sơn với chú Bảy nhìn theo Nhưng không hề thấy gì Tự nhiên nhớ lại lời nói khi nãy Có khi con ma nữ nó Đang ở đây cũng nên Thu tị đâu Đuổi con mực ra ngoài mau Xích lại Đang có quan hồn Nó sủa nhận lên ảnh hưởng đến người trận ở đây Lại là con chó mực trứng mở Hai chú cháu ngồi sau thở phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ nữ gặp đầu tiên ra dẫn con mực đi. Không nhớ sao? Nếu không nhớ ra, ta sẽ không giúp được. Con, con tiểu tiểu. Không, cậu tiểu lên đầu của con ma nữ. Tất cả mọi người có mặt đều sẵn sợ khi nghe cô tính phản. Văn vẫn đầu đó ở gian bên cạnh là những điệu cười khúc khích đến rợn người thằng sẹo hấp tấp đến độ suýt nữa đã ngã ra sao chú bảy cũng bận thần không kém thường ngày đã động tới người âm đã không ai muốn rồi bây giờ thằng sẹo còn tiểu lên đầu họ chẳng khác nào xúc phạm đến nhân phẩm thân thể của họ nghe cô tính nói đây còn là oan hồn chắc chắn tâm tính không mấy thân thiện chọc giận họ lên chẳng khác nào tự cho tay vào miệng con trắng sực nhớ lại cái mùi ngai ngái lúc trả quần cho thằng Sẹo mà thằng Sơn cũng thấy có lý con con làm sao biết được ở dưới đó là ai con chỉ chỉ vô tình thôi đúng, cậu không sai nhưng sự vô tình ấy dựa giấy bẩn lên một thân thể vốn đã nhớm đầy u uất và phiền muộn cậu người trần mất thịt không thấy không có tội Nhưng vô tội không có nghĩa là phủi phui trách nhiệm. Tâm tính người âm có đoán, chẳng đặng đừng lại còn là oan hồn có nỗi trăn trở cùng nguôi. Ta có thể tác động, nhưng nguyên do không đủ lớn. Tuy nhiên, ta sẽ giúp cậu quá giải, âm cho ra âm, dương cho ra dương, phần còn lại tự đất trời định đoạt. Cậu ơi, xin cậu giúp thằng chó, nó còn trẻ người non dạ. Tôi có nói là không giúp đâu, nhưng để xem tâm tư của con mà nữ này ra sao, rồi giúp cho dẹn cả đôi đường. Tôi không thể dụ duyên vô cớ mà trù dập hay hãm hại dòng hồn được. Nghiệp nặng lắm, dù người sống hay kẻ chết gì cũng không thoát khỏi chữ đó đâu. Thu tị đâu? Lên cô nhở chút. Cô hầu đạo mạo gặp lúc vừa vào nhà, lập tức xuất hiện. Lúc này môi mắt đã kẻ đậm đen như sắp diễn tuộn hát bội. Cô tính phủ một tấm khăn đỏ qua đầu thu tỵ. Sau khi đã ngồi cây ngắn, liền cất giọng lạnh lót. Thu hộ đau, nói dòng dào. Trước khi bước qua cửa phải hướng thẳng đầu, không được ngó nghiêng xung quanh. Xích con chó mực lại, không cho kinh động đến dòng hồn. Khi dòng dào thì lập tức đóng cửa. Thu hộ chính là người hầu thứ hai nghe nói liền ra ngoài ngay. Chừng đâu năm phút, cửa chính được cô ấy đóng rầm lại. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, gương mặt cô Tính bỗng nhiên đầm đầm lạ thường. Táp bà nén nhàn cầm trên tay, khỏi bài nghi ngút. Ngọn nến lay lắc phản chiếu lên bờ tường đã xám xịt vì ám khói. Trong chưa đầy cái chớp mắt, Tu Tỳ bỗng nhiên trùng mình liên tục, tay chân quò quạng một lúc giữa không trung. Rồi xếp bằng chống tay ra phía trước Bất tình lệnh Thu tị kéo tung tắm khăn ra Hai mắt nhắm nghiền Chỉ tay thẳng về phía thằng sẹo Nghiến trần kèn két Có phải dòng linh nói đến người này Nghe cô tính hỏi Thu tị khẽ gật đầu Nhưng tay vẫn giữ nguyên trước mặt Đằng sau là vẻ sững sốt Của chú Bảy và thằng Sơn Đây có lẽ là lần đầu cả hai được chứng kiến cảnh tượng ma mị và ghê trợn như vậy. Thằng sẹo sợ hãi không dám ngước mắt lên nhìn. Hai tay đang chặt vào nhau, không ngừng quay lại nhìn cha hoảng hốt. Người này không hề cố ý. Tại sao dòng linh lại chấp nhặt chuyện vô tình theo về hãm hại? Nhớ mày mệnh hệ gì, nghiệp chướng trọng chất, không thể đầu thai siêu thoát được thì sao? Có tâm tự gì muốn giải bài sao? bất chợt thù tỵ cốc thúc thích toàn thân run rẩy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền thằng sẹo sợ quá Nép sát vào cửa chính không dám hé răng nửa lời có oan ức gì hãy nói ra nếu không vì người này thì vì cái gì thấy thân thể đã dày đặt âm khí quá kiếp cũng đã lâu tại sao không chịu đi đầu thai siêu thoát tôi tôi tôi không chốn nương tựa bất đất kỳ tử Không ai hương khói lạnh lẽo Lạnh lắm Gặp người này thử nếu chân hợp mạng nên theo về đến nhà Mong tìm chút lộc trần Không được Đói một đằng là một nẻo là sao Lúc nãy dòng linh đến tìm ta Lời nói khác Cô tính bỗng dưng nổi giận đùng đùng Đập tay liên tục xuống nền Miệng quát lớn Vong hồn có vẻ khiếp sợ vài phần, người co trúng lại qua cử chỉ của thù tị. Trước đây chưa nghe nhiều về giai thoại, bây giờ thấy sự lép vế của vong hồn khiến cho chú Bảy và thằng Sơn có phần ngạc nhiên. Dường như tâm tính nó không xấu, chỉ là không hiểu sao nó lại cuốn nhẫn tâm theo thằng Sẹo về đến nhà. Nãy giờ có tra hỏi cũng không nghe nói đến chuyện tiểu bậy của thằng Sẹo. Tôi... tôi bị tiểu vào đầu, vào thân thể. Người này phải chịu lỗi. Tôi bị ưu uế tôi bị xúc phạm. đam nhân này không có giả tâm, chỉ là hoàn toàn vô tình. Nhưng đúng là có hợi xúc phạm đến thân thể. Vậy nếu như người này tạ lỗi, dòng linh có thả không? Ta muốn để tâm định đoạt. Được, được. Thù tị khẽ gật đầu rồi nói lý nhí trong miệng. cô tính sau một thoáng chần chừ liền dịu giọng trở lại, cầm ba nén nhang đã thắp khi nãy đưa cho thằng sẹo. cậu cầm cái này Khấn thầm trong miệng, hàm ý muốn tạ lỗi rồi ta sẽ bày biện cho một mâm cúng. nhớ nói xong thì lập tức dập nhang xuống đất. cửa chính mở ra không được nhìn theo. dòng linh sẽ nhớ mặt và quyến luyến hậu quả khó tránh. Không biết thằng sẹo đã nói gì nhưng chưa đầy 30 giây liền lập tức dập nhang. Cô tính có hơi chào mày nhưng không lên tiếng. Ngay lập tức Thu Hộ mở toàn cửa chính ra. Ánh sáng hắt vào đến tận bàn thờ. Thu Tị giật lên vài cái rồi nằm bẹp xuống đất. Thằng sẹo dường như cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm vào da thịt liền hoảng hút lùi lại. Thu Hộ cầm bùa ra đốt ngoài cổng không cho dòng hồn lãng giảng vào trong nữa còn về nam nhầm ngọ tối nay dẫn ta trà biển làm một mâm cúng tạ cho dòng hồn là được nhớ từ đây về sau không được nhắc đến chuyện này trong cửa miệng nếu đi đêm không được quay lại chỗ đã gặp dòng hồn cậu và dòng nữ này hợp mạng không cẩn thận là hệ lụy ta nhìn tâm tính không xấu nên cứ yên tâm nhưng còn một chút ẩn quất nếu sau này có cơ duyên tiện sẽ trà hỏi dạ trầm sự vợ cô tường cứu cho tôi xin gửi lọc cho cô tôi là người sống không phải chết mà lọc không đáng là bao nhiêu đâu xong sự rồi bằng vật chất dần lỡ nhiều quá tôi khạm không nổi hay là cô nói trước để tôi chuẩn bị không có thì cho nợ nhớ chút nữa về đi hướng đông nam không được theo lối cũ có thể dòng linh còn lãng giảng sẽ theo về mai là đêm qua cậu không về nhà mình. Ở lớp lớn, nên có dòng linh che chở. Hai người này số mạng cũng rất lớn. Tuy là ma nhưng làm quan dưới đó. Phúc đức ngất trời, không dễ xâm phạm được. Coi như cũng là cái duyên. Thôi vậy đi. Tối đến dẫn ta ra đó. Không cần phải đúng vị trí. Chỉ cần hướng thẳng một đường là được. Chú bảy về chuẩn bị một ít tiền. Tầm thấy đang rất lo lắng vì những gì vừa được nghe. Cả thằng Sơn và thằng Sẹo cũng vậy. Tuy cô Tính hứa sẽ giúp, nhưng nhìn thái độ thay đổi đột ngột của ma nữ mà thấy hơi ngờ vực. Thoạt đầu ý của đó không phải vì bị thằng Sẹo tiểu lên đầu, nhưng sau khi thấy cô Tính nổi giận liền thuận theo. Chú Bảy, lỡ đầu bả bày trò thì sao chú Bảy? Bả nói đúng tuổi thằng Sẹo, rồi còn biết đêm qua nó làm gì. Sao có chuyện đó được con Chú gà mà còn nói cha gà mà Lúc nó nhập hồn dậu Muốn đứng cả tim Tối nay thì giọng đầu xuôi đuôi lọt Dính đến chuyện tâm linh mà quỷ Sao thấy sợ quá chừng Thằng sẹo Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận nghe con cụ tính giận gì thì phải nhớ Dạ con biết mà ba Có cho tiền con cũng không dám ra lại chỗ đó đâu À Tối đi chung với tao luôn Trân Đi chứ sao không? Thôi tranh thủ về đem cá vào đó. 10 giờ tối, cả ba qua nhà cô tính. Lúc này đã chuẩn bị đầy đủ mâm lễ, đi theo còn có thu tị. Không biết khi ra đến biển, có thực hiện nghi thức mượn xác nhập hồn hay không. Trên đường đi, cô tính không ngừng nhắc thu tị để ý xung quanh. Trên tay còn cầm theo một tờ giấy gì đó màu đỏ. Ở bãi đó bên đó đó cô. Được rồi, chút nữa sẽ đến bài biện, không được ai nhắc đến chuyện này. Sau khi nhàn cháy, Nam nhầm ngọ lập tức đứng trà khấn giấy nhớ phải thành tâm, không có ý hời hợt hay cợt nhã. Đây là việc hệ lụy cả đời. Dạ, con biết rồi. Năm người di chuyển xuống bãi cát hướng thẳng vùng gốc với bãi đá. Trời về khuya, nền hơi sương lạnh lẽo vô cùng. Trăng sáng vằn vặt rọi qua từng con sóng vỗ bờ bắn bọt bay tung tỏa Khung cảnh êm đềm, thơ mộng, bỗng chốc trở nên âm u trần trần trong làng khói mờ ảo của nhang đèn. thu tị đứng cạnh mép bàn, tay cầm mấy tờ giấy đưa ra phía trước. Cô tính sau khi sắp xếp một bàn lễ hoàn tất, liền chỉ cho thằng Sẹo bước ra cầm nhang khấn váy. Thằng Sơn với chú Bảy lặng lặng lùi ra phía sau quan sát. Tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi Thì bỗng dưng Một bầy chim cú từ đầu bay về Đậu lên rặng phi lao Cất tiếng kêu en ác đến rợn người Cô tính có chút sao động Nhưng ngay lập tức Lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị Phía trước mặt Thằng sẹo vẫn đang nhắm mắt Thành tâm khấn vải Thu tị Đốt rớ đi Nam Nhâm ngọ đứng đó cho đến khi trò tàn Thì cắm nhang vào rồi giấy lại Ánh lửa bùng lên từ đóng giấy trên tay của Thu Tị. Cô tính có giải thích, đó là sớ dân tà tội mà cô đã thay lời giúp thẳng sẹo. Hình như lúc nãy ở trong nhà, đã đưa cho chú Bảy đọc qua rồi thì phải. Mặc dù không biết có linh nghiệm đến đâu, nhưng nhìn những thao tác hành động của hai cô trò, kẻ ngoại đạo cũng thấy tin tưởng vài phần. Không một câu dư thừa, không một lời khua môi búa mép, chỉ nói những gì cần nói và ngay lập tức thực hiện những thứ cần làm. Đang chăm chú theo dõi, tự nhiên thằng Sơn thấy vài nhúng lạnh. Theo quán tính, nó quay lại phía sau thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hại. Giữa trạng phi lao dày đặc là một cái bóng trắng toát, tóc dài phủ qua mặt đang đùng đưa qua lại giữa không trùng. Chú Bảy, chúc chú Bảy, Dậy về mày, có ai đâu." Thằng Sơn sợ hãi nói Lý Nhí trong miệng, chỉ tay ra phía sau, nhưng chú bảy không hề thấy gì khác ngoài trặng phi lao và những tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ chim cú. "Còn thấy, thấy, thấy thì tốt, cậu cũng tuổi nhầm ngọ, cũng hợp mạng với dòng nữ, thấy được thì tránh được, đừng có nhìn lại." Cô Tính tự nhiên lên tiếng khiến cả hai chú cháu giật mình, dù thằng Sơn đã cố nói nhỏ hết mức có thể. Lại một lần nữa, sự ngạc nhiên lan tỏa khi cô Tính nói đúng chóc năm tuổi của mình. Càng ngày càng thấy nể phục, nhưng hình ảnh ghê trận lúc nãy đã xâm chiếm lấy tâm trí mất rồi. Hình như cô Tính đã lường trước nên không mấy bất ngờ. Tuy nhiên, trọng sắc mặt vẫn đang rất đầm chiều. Thằng Sơn sau cú chạm mặt kinh hoàng, liền chạy đến đứng sát bên cụ tính. Chú Bảy nghe vậy cũng tái mặt, lẩm lũi theo sau. Rặng phi lao vẫn đung đưa trong gió, nhưng lúc này một làn tóc rủ rượi cũng giao động theo. Nam nhầm ngọ giái lại rồi đứng qua một bên. Thế chỗ của thằng Sèo, cụ tính bắt đầu đốt thêm một tờ giấy đỏ, lắm bẩm gì đó trong miệng không nghe rõ. Thu tị đứng cạnh mép bàn vẫn đang chăm chú làm theo chỉ dẫn của cô. Hết rót nước lại sửa soạn lại chồng giấy trên bàn. Khi thì thấp thêm nhang ra phía trước. Bất thành linh, bà cây nhang mà thằng sẹo vừa cắm súng bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Chú Bảy hốt hoảng, tính chạy đến nhưng bị cô tính cản lại. Thằng sẹo sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Trong chốc lát, chạy luôn đến đứng cạnh thằng Sơn. Dòng linh có đồng ý với sự thành tâm của nam trần này không? Mọi sự coi như quá giải. Nếu đồng ý, hãy để cho nhang nguội lạnh. Ta thắp cho bà nén nhàn mới, thành tâm hối lỗi lần cuối. Từ nay về sau, không được liên lụy. Âm dường cách trở, nếu có mâu thuẫn, sẽ có định đoạt khác. Thu tị bỗng nhiên quỳ thụp xuống đất. Hai tay ghi chặt lấy mép bàn tóc tai xỏa rũ rượi, tiếng khóc ai oán bật lên nổi cả gai ốc. Tất cả mọi người hoảng hốt, đồng loạt lùi lại, duy chỉ có cô tính là bình thẳng đối diện. Chật nhận ra điều gì đó, thằng Sơn lấy hết can đảm nhìn lại phía sau. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Không hề thấy sự hiện diện của vòng ma nữ đó nữa. Thu bây giờ, Dường như đang ở trạng thái mượn sát nhập hồn, y hệt lúc chiều. Cô ta vẫn quỳ cối, miệng không ngừng thúc thích, tuyệt nhiên không nói lời nào. Bà cây nhang trên bàn cũng vụt tắt đi, để lại một làng khói mỏng mạnh yếu ớt. Theo như hàm ý kỳ nãy, đây chẳng phải là sự chấp thuận từ ma nữ hay sao. Nhưng điệu bộ lúc này thông qua cử chỉ của thu tị lại hoàn toàn trái ngược. Nó chứa đựng đầy chảy tâm tư và một chút phần bí ẩn của cõi âm ta lạnh lẽo. Có ẩn khuất gì sao? Nhan đã tạng, ý đã thuần, coi như dẹp bỏ một chuyện. Sẵn đây muốn lắng nghe tâm tư của dòng linh, nói đi. Không, không, lâu lắm rồi, tôi mới được hưởng mùi nhan ấm áp, chút lộc trần lấy nghi đủ đầy như vậy. Chỉ thấy xúc động nhất thời mà thôi. Xem ra tầm tính cũng tốt. Chẳng hay dòng linh quá kiếp như thế nào. Có nhớ không? Không có ai thợ cúng dòng cất sao? Đúng vậy. Tôi... tôi cũng không biết nữa. Không nhớ nữa. Sống vẫn vỗ từng cơn sô bờ. Hòa lẫn với giọng đói lạnh lạnh. Nhưng phản phất đầy nỗi cô đơn lạnh lẽo. Lúc này đây... Cả bà mới được bình tâm mà cảm nhận giọng điệu u sầu thăm thẳm. ấy vậy mà trong lòng sơn lúc này vẫn thấy có gì đó rất lấn cấn, nhất là việc nó theo về đến tận nhà để tìm cách hãm hại thằng sẹo. Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng chẳng dám nói ra. Vì vong nữ đang hiện diện ở đây, chẳng may nghe ngóng được nạn nhân sẽ là chính mình. Tốt hơn hết sẽ về nói chú Bảy bàn lại với cô tính sau. Vậy ta để lọc lại đây cho vong linh hưởng. Từ nay về sau, âm dương cách biệt. Không được tác động cuộc sống của nhau. Chuyện lỗi lầm đừng chấp nhặt làm gì nữa. Được không? Được, được. Gần như ngày tức khắc thân thể thu tị giật lên vài cái, rồi tựa hẳn vào chân bạn. Một luồng gió vừa tạt ngang qua làng khói nhàn, vừa được cô tính thấp lên. Thằng Sơn không dám nhìn theo, nhưng cảm giác rằng, ở đằng sau, vòng nữ đó đang hiện diện. Vài cái lạnh toát cả lên, nó cũng không tiết lộ, vì sợ thằng bạn chí cốt nghỉ ngợi mông lùng. Đốt hết đi, nam nhâm ngọ thấp nhang tạ lần cuối rồi về, nhờ chú dọn đồ xuống đất, bài biển đúng y vị trí trên bàn cúng. Vậy là xong rồi hả cô? Về nhà rồi hắn nói, cứ làm theo lời của tôi đi. tu tỵ lấy nước trên bàn rửa mặt đi. Chút nữa về nhà đứng ngoài cổng vút mặt 9 cái rồi mới vào. Nam nhâm ngọ thì vút 7 cái. Những người còn lại đến cùng rửa mặt với thù tỵ đi. Đợi đóng giấy thành trò. Cả năm người lập tức ra về. Thằng sẹo có vẻ đang bình tâm hơn, thể hiện qua nét mặt có phần hứng khởi cụ tính theo cùng về đến nhà chú Bảy dặn dò vài điều rồi mới trở về nhà mình. Trước khi đi còn gửi lại hai tờ giấy đỏ dặn dán trong hai cánh cửa chính. Chú Bảy thấy đúng không? Còn đôi cũng có lý nhưng chắc cụ tính đã tính toán hết rồi bà bà lấy có hai trăm bảy mấy mày chú tưởng nhiều tiền làm phải đi mượn chịu giật công nhận bà tầm đức tốt thật Nghe dành đã lâu giờ mới có dịp kiếm chân Gãy lại cứ nổi da gà Mà mày thấy cái gì Sao lúc nãy gọi chú vậy Đợi thằng sẹo xuống dưới nhà Thằng Sơn mới dám thuật lại cho chú bảy nghe Cái cảnh ghê trận lúc nãy Chắc vì tưởng tượng hay sao Mà thấy ổng cũng tái mét mặt mày Vậy đãi cụ tính nói Vậy là vì hợp mạng nên Con mới nhìn thấy được dòng linh sao Dạ thì con nghe nói vậy chứ con có biết đâu Nhưng con thấy là thấy thật Nghĩ lại còn nổi da gà này chú bảy Đối vậy hai đứa bậy bằng tuổi <cười> Thôi nay cõi lo nghỉ nữa nghe mày Còn bỏ biển đêm nữa không Đi chứ sợ gì Tao nghĩ không sao đâu Đừng ra lại chỗ đó là được mà ừ Mà thôi để thời gian nữa đi Chứ tao còn ớn ớn quá Nãy cô tính đưa cái gì đó ba Dán chưa Để con dán cho Làm theo lời bả cho chắc ba ơi Dưới chân còn y dấu xước nè Không dám cho thằng Sẹo nghe Vì nó mới hoàng hồn trở lại Thằng Sơn ở chơi chút Rồi cũng cáo từ Về đến nhà mà thần thể trả trời Một phần vừa đi bộ Một quãng dạy Phần vì vừa chứng kiến Một cảnh tượng hải hùng Mà cả mấy năm trời đi biển Tùy nghe kể nhiều nhưng chưa bao giờ được diễn kiến này mắt thấy tài nghe phải cẩn thận hơn trong việc kiên kỵ tâm linh mới được loay hoay một chút đã hơn 12 giờ đêm thằng Sơn vừa đóng cửa tính đi ngủ thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch gì đó cứ vang lên liền hồi bên hông nhà chỉ đặt cái thúng và một ít ngư cụ này mới phơi cá chắc lũ chuột lại nghe mùi mà tìm đến kẻ mở cửa ra tính dọa cho bọn chúng bỏ chạy, thì bỗng nhiên trên mạng thúng có một cái gì đó đen thui đang lù lù hiện diện. Vì trời quá nhá nhem nên không thể nhìn rõ xem đó là gì. Bất thình lình, một cơn gió thoảng qua, mớ đen thui kia tự nhiên xao động, bật tung lên. Hiện rõ một khuôn mặt ghê trận với hai đôi mắt sáng quắc đỏ ngầu. Thứ đen đen đó dường như là làn tóc dài đến chạm cả xuống đất. Thằng Sơn kinh hãi giật bắn người, vội vã kép chặt cửa sổ lại, dựa sát người vào tường thở hỗn hãnh, tim đập như muốn vỡ lòng ngực. Ba tiếng gõ cửa vang lên, cũng chính là lúc nhịp tim đang đập như muốn vỡ lòng ngực. Ngồi sát trong bờ tường, thằng Sơn không dám nhúc nhích, đảo mắt nhìn xung quanh mặc dù đèn trong nhà vẫn sáng choăn. Chưa kịp đứng để thở, Tiếng gõ cửa lại dùng dập hơn nữa Lần này còn to và dữ dội hơn Hai cánh cửa cảm tưởng như sắp bị vỡ tung Sơn, Sơn Còn thức không? Vậy tao nhợ tay với Hả? Ai đó? Đang sợ hãi không biết xử lý thế nào Thì bên ngoài có tiếng người nói to Tuy giọng điệu rất quen thuộc Nhưng vì đang mất bình tĩnh Nên nhất thời không thể nhận ra ai Thần trọng đi từng bước nhẹ nhàng Sơn kéo chốt cho cánh cửa bên trái từ từ mở ra Nhưng không quên nếp sát người vào cánh cửa bên phải phòng hờn Sơn, mày đâu rồi? đang nín thở chờ đợi Bỗng nhiên cánh cửa bên phải bật tung Đập thẳng vào gương mặt đang sợ hãi của thằng Sơn Nó là lên oai oái Kẻ đối diện cũng hoảng hồn áp sát vào bờ tường Ủa, dối mày đi đâu đây? Làm hết cả hồn mày Mày mới làm tao hết cả hồn đó Làm gì nắp kỹ dữ mày Tao đi chơi về khuya Bà má đóng cổng rồi Cho tao ngủ nhợ với Mày hết cả hồn Ê mày làm gì vậy Sẵn đang có người Tinh thần mạnh dạng hơn đôi chút Thằng Sơn lập tức chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh Màn đêm đã phủ bóng lên sớm chạy Tiếng côn trùng kêu trầm trang ông cả tay đảo mắt đến cái thúng bên hông nhà Không hề thấy gương mặt mang trợn nào nữa cả Hay do hấp tấp quá mà nó nhìn nhậm Ở đây không có đèn đường Chỉ có ánh trăng mập mờ chiếu xuống Thứ nó phủ bóng lên có thể đã biến thành những điều ghê trợn Qua ánh mắt của kẻ đang bất ổn Mày canh hay gì? Ờ không Thôi vào ngủ đi Lần sau ra chỗ cửa sổ này mà gọi nè Không thì gáy cái mỏ lên cho tao biết. Đập rầm rầm hết cả hồn. Tao sợ ảnh hưởng hàng xóm nên không gọi to. À mà tao quên tra cái cửa sổ. Thôi thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Giờ cho tao ngủ cái. Mệt mỏi quá. Mai còn về nghe chửi nữa. Mặc dù vẫn còn hơi sợ, nhưng sẵn có thằng Dúi ở đây. Thằng Sơn cũng yên tâm phần nào nên trằn trọc một chút rồi ngủ lúc nào không hay Ba giờ sáng, Tự nhiên chẳng hiểu sao nó giật bắn người dậy Cảm giác như vừa có ai đánh thức dậy Nhìn sang bên cạnh Không thấy thằng Duy đâu Cửa chính đã mở hờn một cánh Cửa sổ vẫn khép chặt Nó dậy về sau không nói một tiếng Vì đang mệt nên thằng Sơn cũng lợn đi Lết ra đóng cửa rồi ngủ tiếp Cũng may nhà không có gì giá trị Ngoài cái nồi cơm điện Và chiếc xe đạp cọc cạch Chở cá trà chợ hàng ngày Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã nghe phía ngoài in ỏi. Phía bên hồng nhà, bà con tụ tập rất đông, không biết là đang bàn tán vụ gì nhưng rất xôn xao. Xa xa chỗ trạng phi lào, thấy thấp thoảng bóng dáng của bà má thằng Duy cùng mấy thanh niên trai trắng trong làng đang chỉ trỏ gì đó trong bụi xương trồng âm tầm phía trước. Dì với bác Nam Thằng Duy, ủa chứ sao mày, sao vậy? Chưa kịp hỏi hết câu, bà anh lớn trong sớm đã phát hết bụi xương trồng ra. Thằng Duy nằm lọt thẩm bên trong, người cài đầm chi chích, máu còn trĩ. Đêm qua trỏ trạng nó bỏ về, sao giờ lại thề thảm ở đây. Lúc đó vẫn còn thấy rất tỉnh táo là đằng khác. Mày sao vậy hả Duy? Con... con... con không biết, tỉnh vậy đã thấy ở đây, con sợ quá con la làng thôi từ từ đưa nó về nhà đã rồi nói tiếp con nghi nó bị bà giấu rồi đó bắt nằm anh Dũng chuyên đi theo những đoàn tang lễ lên tiếng khiến cho tất cả đều hết sức bàng hoàng nhưng ông nói cũng có lý đang yên đang lành chẳng ai dạy mà chui vào bụi xương trồng nằm cả chợt nhớ lại gương mặt mang trợ đêm qua bất giác thằng sơn nổi gai ốc cục cục có khi là vậy cũng nên Chứ hôm qua mày đang ngủ mà mở cửa đi đâu vậy Tao mất Tiểu Gặp thấy hơn 3 giờ rồi Tính Tiểu xong vào lại gọi mày dậy đóng cửa Tao ra biển nằm ngủ tí 4 giờ là ông già đem thúng ra biển rồi đi chung luôn Tự nhiên tao không biết sao đang đứng chỗ cái thúng nhà mày Tiểu Tao nghe tiếng kêu cứu Tao chạy mãi đến chỗ rặng phi lao Rồi sau đó thức dậy thấy nằm mẹ trong bụi xương trọc Khoảng quá tao la lạng cho người ta đến cứu Từ từ, đau quá vừa bôi thuốc đỏ vừa nghe thằng Dúi kể lại mà nổi cả da gà hàng xóm được một phen xôn xào ai cũng nói rằng là bị ma giấu nhưng hỏi thằng Dúi thì nó bảo không thấy ai trước lúc tỉnh dậy thầy Dúi cái này chắc mày nhớ phải không tiếng cười cứu đó là giọng nam hay nữ là giọng nữ tao nghe nghẹt nghẹt giống kiểu bị đuối nước đó nhưng mà không thấy người thôi đừng nhắc nữa Tao chưa, không dám đi đêm mình đâu Mà mày cũng cẩn thận đó Ghê quá Nghe đến đó Tự nhiên lại liên tưởng đến con ma nữ đi theo thằng Sẹo Không biết chừng Nó có giả tầm muốn quay lại hay sao Nhưng rõ ràng thằng Sơn làm gì đắc tội Hay do trí nhớ nó kém Chỉ nhớ nhà mà lại nhớ nhầm kẻ đã tiểu lên đầu mình Nếu quả thật là như vậy Những ngày tiếp theo thật sự rất nguy hiểm Nếu tình hình không ổn, chắc là phải nhờ đến cô tính thôi. Ra chợ giao các cô, sẵn tiện ghé mua luôn mấy ký tỏi về rải quanh nhà. Ông bà nói rải tỏi với để giao là có thể xua đuổi được ma quỷ. Đúng ra thằng Sơn tính bẻ thêm mấy miếng xương trồng treo đầu ngõ. Nhưng sực nhớ đến vụ thằng Dúi nằm lọt thẩm mà bỏ qua luôn ý định. Mà giấu được, tức là xương trồng không còn linh nghiệm nữa. Xong xuôi đầu đó, chạy ra kiểm tra cái thúng thì nghe đồng nặc mùi nước tiểu. Chắc là của thằng Dúi rồi, rải tỏi luôn cho chắc. Dạo này mà giao thật, làm gì vậy không có mà ăn. Bắt đất dĩ thôi, chưa nghe gì à. Thằng Sơn thuộc lại toàn bộ sự việc cho thằng Sẹo nghe sau khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của nó. Nghe đến từ giọng nữ, tự nhiên nó cũng hoảng sợ không kém biết chắc đang mường tượng đến cái thứ mà mình vừa gặp cõi thắc mắc chưa tao ớn quá, phòng bệnh hơn chữa bệnh ê, mày coi sao chứ lỡ nó quay lại tìm thật thì mệt đó tao cũng ớn ớn, vợ nhà một mình nữa nè nếu không ổn chắc phải nhờ cô tính thôi à mà hôm qua đến giờ mày có thấy gì lạ không chân đỡ chưa ngủ ngon giấc chân cũng đóng dãy rồi nhưng mà giờ nghe mày kể sao tao sợ quá Trước giờ đâu có như vậy đâu. Thôi thôi tao dậy sớm đã. Có gì sáng mai dậy sớm kéo mẹ Thằng Sẹo tuyên bố trả từ biển đêm, làm thằng Sơn cũng ngại đi một mình. Đành gác chèo vài hôm. Tuy nhiên tình thế tiếng thoái lưỡng nàng. Sự cố của thằng Duy sáng này, cộng với việc cái gương mặt ghê trận tối qua chỗ cái túng bất chợt ùa về trong tâm trí, làm đó cũng thấy sợ sợ. Thế nên mấy tám giờ tối đã đóng cửa đóng cổng kính mít, Bình thường không để ý thì thôi, bây giờ một tiếng lạch cạch ở bên hông nhà cũng đáng ngại vô cùng. Sơn ơi Sơn, ngủ sớm mày, dậy đi chơi với tao. Là giọng của thằng Duy, nó không sợ hay sao mà còn mò đến đây nữa. Thằng Sơn vội vã mở cửa ra, phía ngoài đường có cả bà má nó và mấy người trong xóm. Thằng Duy tay sách nách mang có mấy bịch ni lông, nhìn thằng Sơn với gương mặt méo sạch. Đi! Đi đâu mày? Ông bà già tiễn mày một đoạn hả? Sao linh đình vậy? Tao đập đóng giấy cúng vào mặt bây giờ Đi ra cúng tả chỗ bụi xưng trọng phía sau nhà mày đây Cúng tả? Làm gì cúng tạ Vừa đi vừa nói Mặc dù vẫn còn hơi sợ Nhưng bản tính tò mò trỗi dậy Thằng Sơn cũng vội vã đi theo bạn mình Đáng lẽ ra nó chần chừ Nhưng phía trước còn có phụ huynh của thằng Duy Nên thấy yên tâm hơn hẳn Tình hình này chẳng lẽ nào thằng Dúi đã bị giống thằng Sẹo sao? Nhưng rõ ràng là nó bị giấu, còn thằng Sẹo là xúc phạm người âm, khác nhau hoàn toàn. Ông bà già mày đi coi thầy về nói vậy hả? Đúng rồi, không cúng là mệt. Do tao phạm cái gì á, nên phải cúng tạ. Nổi da gà này mày, người còn ê ẩm mà cũng phải đi đây. Ờ, thôi cũng được. Có thợ có thiên, có kiên có lạnh. Mãi mê nói chuyện Chốc lát đã đến sát rặng phi lao Phía sau nhà thằng Sơn Nói là phía sau nhưng phải cách gần cả trăm mét Ngoài kia đã tối Trong này cách xa nhà dân Còn âm u hơn Nơi đây buổi sáng là chỗ neo thúng thuyền nhỏ của bà con Bà má thằng Duy tìm lại vị trí Của bụi cây xương trồng lúc sáng Nơi mà khổ chủ Vẫn còn in chi chích những vết gai trên người Bày biện ra một cái bàn nhựa Thằng dúi mở bọc ni lông ra, bên trong toàn là áo giấy hương đèn, trái cây hoa quả. Không biết có phải là loại đánh hơi giỏi hay liên kết với tâm linh, mà mỗi khi bày biển đồ cúng, như thằng Sẹo hôm qua, lũ cú mèo từ đầu lại vội vã bay về, đậu trên rặng phi lao. Cất tiếng kêu lạnh lãnh xé nát cả bóng đêm. Những tiếng vỗ cánh phanh phạch. Hòa với âm thanh sóng vỗ cùng giai điệu xào sạc của cành lá mỗi khi gió thổi qua dưới ánh mờ, càng khiến cho không gian thêm phần ma mị ghê trần. Ông dặn sao quên rồi ba? Còn đứng khấn tạ lỗi, đó là hôm qua không nhớ gì, nhưng nếu đã phạm xin quồng linh bỏ qua, đài mang chút lộc trần đến xin tạ tôi. Từ nay âm dương cách trở không động chạm đến nhau, xong rồi ba người lớn sẽ khấn thêm lần nữa. Làm nhanh con Nhớ phải thành tâm Dạ Thoáng nhìn cái bàn cúng Cách sắp xếp lọc rất giống với sự bày biện Của cô tính ngày hôm qua Điểm đáng ngạc nhiên nhất Chính là những tờ giấy trắng đó. Tuy không nhìn rõ chữ Nhưng thoạt trong y hệt những tờ Mà thu tị đã đốt Trong lòng thằng Sơn tự dừng Giấy lên nổi nghi ngờ Rồi mau chóng tàn biến ngay Dòng linh ở đâu thì không có Chuyện trùng hợp chắc là do tưởng tượng mà thôi. Nếu thầy bà cao tay như nhau, việc cúng kiến chắc cũng na ná. Không thể từ việc đó mà suy ra rằng đàn cúng cho cùng một vong linh được. Thằng dũy đang đứng trình trọng trước bàn cúng, chắp tay cầm nhang, lầm trầm khấn vái. Lũ cú mèo bắt đầu chuyện cành đến sao động. Những tán cây rùng lắc liên hồi. Phía chỗ những cái thúng, Lũ chuột đã bắt đầu đánh hơi được mùi nhang khói và cây trái. Thằng Sơn vừa lắng tay nghe, vừa chăm chú quan sát xung quanh, ánh mắt vừa dừng lại ngay chỗ chiếc thuyền cầu nhỏ, thì bức chợt từ mạng thuyền. Một nửa thân người trắng toát, tóc tài dài trũ trụi thòng chạm đất, bất thình linh xuất hiện. Cái gì vậy Sơn? Dạ, không, không. Bác Năm, bao thằng Duy dường như không hề thấy vị khách không mời ghê trận ở phía trước. Những người có mặt ở đây cũng vậy. Thằng Sơn mặc dù đang rất sợ, nhưng vẫn lấy hết càng đảm để nhìn thẳng. Hồng đánh động đến mọi người xung quanh bằng vẻ mặt vô cùng hoang mang của mình. Sơn, Sơn, còn sao vậy? Dạ, không, dạ, không, không sao mà bác Năm, bác bác không thấy gì hả? thấy lạ thấy cái gì không có giỡn bậy bạ ngày bay chị mới quay đầu đi một chút nhìn lại đã không thấy nữa thân người gây trận đó ở đâu chỗ mạn thuyền hình như vừa tỏa ra một làn khói mỏng mạnh thằng sơn nếp sát vào đám người đi theo nhưng vẫn không khỏi trùng mình đảo mắt nhìn xung quanh xong rồi ba giờ làm gì nữa ba lại ta đi rồi thấp gian ra phía trước để bà khấn xong rồi đốt giấy ra về. Chắc chắn không thể có chuyện nhìn nhầm, nhưng nãy giờ không hề thấy cái thứ ghê trận đó xuất hiện. Bác nằm đứng khấn một lúc, rồi sai thằng dưới đốt đóng áo giấy và tờ sớ kẹp dưới lòng gạo để cắm nhang. Ánh lửa bụng lên dữ dội, hòa với gió thoảng dẫn khói bay lan tỏa cả trạng phi lao. Không gian trở nên vô cùng âm u và trùng trận. Lũ chìm cũ đang hú lên dồn dập Khiến mọi người có chút e ngại Thằng Sơn cố gắng nhìn thêm một lần nữa Nhưng vẫn không thấy gì Giái lần nữa đi rồi về con Xong rồi đó Ba đặt đồ xuống nữa là xong Để lại cho họ hưởng Nhớ bữa nay không có đi về khuya nữa nghe không Bác nằm cắm ba cây nhàng phía trước bụi xương trồng Váy ba lầy rồi bảo mọi người về cùng Đi được một đoạn, chẳng hiểu sao linh tính má bảo, Thằng Sơn quay lại phía sau thăm dò thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức hại hùng. Chỗ bụi sương trồng mà bác nằm vừa thấp nhăn, một cái bóng trắng toát đang đứng đó, lẫn vẫn qua lại, chân không chạm đất, đang nhìn theo đám người trước mặt. Có chuyện gì vậy mày? Mày không không thấy hả Duý? Chỗ chỗ bụi xương rộng kìa. Mày không hả? Tao đang sợ đừng có giỡn dai. Khói hương bà tao thấp nó tỏa ra chứ cái gì? cái bóng trắng vẫn đang lờ lửng ở đó, nhưng thằng Duy không hề nhìn thấy. Nếu đúng như lời cô tính nói, chỉ những người hạp mạng mới nhìn thấy ma quỷ hay sao? Nói không chừng, chính vì vậy mà ma quỷ mới tác động và theo về đến nhà được. Không biết nãy giờ nó có phát hiện ra thằng Sơn nhìn thấy nó hay không? nhưng theo cử chỉ và ánh mắt vẫn không gởi khỏi đòn người đang đi về không muốn đôi cò một phần đang sợ hãi nữa thằng Sơn không ngừng niệm Phật suốt quãng đường về bước vào nhà vội vã chốt kín cửa lập tức thấp nhang cho bà má xin phù hộ từ nãy giờ trong người cứ thấy lo lắng bồn trộn vô cùng mặc dù không thể xác định được đó có phải là con ma nữ đi theo ám hại thằng Sẹo hay không nhưng việc nhìn thấy được nó chứng tỏ là đã hạp mạng. Chỉ sợ duy nhất một điều, đêm hôm qua lúc cúng tạ, nó và thằng sẹo có đất tội thêm điều gì khiến vòng linh đó đi theo và nảy sinh ý định trả thù thêm một lần nữa hay không. Nằm co ro trong đêm, tự nhiên ngước nhìn lên dì ảnh, nỗi nhớ lại ùa về trong tiềm thức. Giả như bây giờ có bà có má ở đây. Lại là âm thanh phát ra từ phía bên hồng cửa sổ Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm Lần này có cho tiền thằng Sơn cũng không dám ra mở Nó trộm chăn kính đầu Miệng lầm bầm niệm Phật Bật đèn sáng tròn, Với tay thủ sẵn khúc gỗ Âm thanh lại tiếp tục vang lên Lần này còn dồn dập và to hơn nữa Thằng Sơn sợ hãi không dám thở mạnh Tim đập thình thịt Nắm chắc cây cổ trong tay, mặc dù chẳng may phía ngoài kia là con ma nữ đáng sợ nào đó xuất hiện thì có tác dụng gì không. Được một lúc thì mọi tiếng động im bật, nhưng nó vẫn hết sức đề phòng, không dám đi ngủ. Những hình ảnh ghê trận mấy hôm nay lại ùa về, bây giờ lại đơn phương đọc mã. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì không biết phải đối phó ra sao. Mày cũng gặp hả? Tao không biết nữa, nhưng mà như này nè, tao kể rồi mày coi có lý không? Tao sợ quá. Từ lúc đó cho đến sáng, không hề nghe thấy âm thanh lạ nào vang lên nữa. Mở mắt ra, thằng Sẹo đã qua chủ đi chợ, nên sẵn tiện thằng Sơn thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua cho thằng Sẹo nghe. Nó cũng hoàn mang không kém khi một lần nữa được nghe nhắc đến con ma nữ mà chi tiết hợp mạng ứng nghiệm trong trường hợp này cả hai thằng bằng tuổi nhau nếu thằng sơn thấy được chắc nó cũng không phải là ngoại lệ nhưng mà hai đêm rồi không hề thấy hiện tượng gì lạ xảy ra nữa chắc tao lên nhờ cụ tính xin bồ gì đó giống mày chứ sao mày không gặp mà tao cứ thấy hoài vậy bữa ở bên hồng nhã không biết có đúng không chứ đêm qua chỗ cái bụi xương chồng ở thằng dưới bị giấu là chắc chắn luôn tao còn quay lại nhìn mấy lần mà nhưng giờ tiền bạc không có bao nhiêu Không biết nên gặp bả rồi sao lo đây. Thôi, mày cứ lên đi cho chắc. Đêm hôm ở nhà một mình. Tao còn ít đồng mới bán cá đây. Có gì tao phụ thêm cho. Chiều tao ghé rồi đi. Ờ, có gì cho tao mượn nha. Hai thằng tính đi chợ thì vừa ra ngoài. Thằng Sơn đã vô cùng hốt hoảng khi bên hồng cửa sổ. Tàng trò không biết ở đầu bài đến, ung thành đóng đèn thui. Đừng nói là... Đừng nói nữa. Linh cụ tính luôn bây giờ đi. Tao sợ lắm rồi. Cái tiếng lạch cạch đêm qua. Cụ tính sau khi nghe tường thuộc lại cũng có phần rất đâm chiều. Tuy nhiên điệu bộ không mấy để tầm đến hai gương mặt hoảng hốt đối diện. Tài cứ xoay xoay lấy mấy tờ giấy vàng đỏ lẫn lộn. Ta không thấy được ác linh lẫn quẩn ở miếng đất đó. Âm khí cũng không chắc là của vong nữ vừa trôi. Thôi, cầm cái địa dây, giữ trong người mà ngủ nghỉ cho an tâm, hạn chế ra ngoài sau giờ tí. Dạ, thiệt ra thì... Thôi, cầm dây đi, ta đang có chút việc, có gì quay lại rồi giải bài. Ờ, dạ... Khá chừng hững, nhưng rồi thằng Sơn cũng màu chóng lãng đi với hai tờ giấy vàng đỏ mang về. Nói vội vã là vì sợ cô tính nhắc đến chuyện tiền bạc. Trong người còn đâu chưa được hai trăm ngàn, sau này dành dụm sẽ quay lại trả ơn cho bả sau Mặc dù khá lo sợ, nhưng chẳng hiểu sao từ khi bỏ hai từ giấy đó trong người, thằng Sơn không hề gặp bất cứ hiện tượng gì lạ. Những tiếng lục đục bên hông cửa cũng không, dù cho đóng tro tàn vẫn còn vùng đóng. Cả thằng sẹo và thằng dúi khi hỏi chuyện cũng bình an vô sự Hay là vì đã hưởng đủ lộc mà ma quỷ không còn muốn đi theo nữa Nếu thật sự như vậy thì đáng mừng vô cùng Lâu rồi không làm bữa câu đêm mày Mày cũng sợ nữa hả? Mày đừng nhắc là tao không sợ Nhắc hoài, đi sớm về sớm Cũng được Nói không sợ cũng không đúng nhưng nỗi nhớ biển đêm tràn về lại thôi thúc hai tâm hồn đang háo hức, hít thở chút không khí trong lành, lắng tai nghe những giai điệu của cơn sóng vỗ, của trận phi lao dày đặc mới sản khoái làm sao. thứ gì lâu ngày cũng trở thành báo mũ, dù có tô lên nó bất cứ màu gì u ám cũng sẽ bị đánh mật bởi những tâm hồn mơ mộng mà thôi. Gần 10 ngày rồi mày, tao nhớ thật đó sao cũng vậy thôi. kéo qua đây nè, bên kia gần bãi đá ớn quá. rọi đèn đi. mới gần 8 giờ tối thôi, nên phía xa xà vẫn còn rất nhiều thuyền nhỏ đang đánh bắt. mùa này về đêm cá hành và cá cần rất nhiều. nhà ai có thuyền mấy đều làm mấy mẻ tươi ngon mang về. khu này nhà hàng cũng bắt đầu mọc lên chìa chích. việc tìm mối là rất dễ, đầm trà bà con cũng hăng say hơn mọi ngày. một con Hai con bà ba... khoang Ê mày đừng nói lạ Ba con Đừng có nhắc nữa Tao thấy giống giống cái cảnh hồi trước lắm rồi Đừng nghĩ đến là đừng sợ Ê dạo này nhà hàng mọc nhiều quá mày Biết đâu anh em mình được vào đó nhỉ Chứ ở ngoài này mày ăn chưa đã sao Dạo đó chỉ có tốn tiền ổn lắm thối đời là vậy Ở trên rừng thì chê cây trái Kẻ ở đồng bằng mới lên thấy cái gì mà cũng hái về. Người ở nội thành thì ít được ăn hải sản. Hòa mình cái thấy con tôm con cá như vật lạ tiếng vua. Nhờ thấy mà nhà hàng làm giá bán được. Anh em bà con mình cũng đỡ khổ. Chứ làng chài này nghèo thì nghèo thật. Cá mú tôm hùm Ai cũng từng nếm qua rồi. Tao công nhận. Ý là tao muốn được phục vụ rồi ngồi chỗ sang chỗ đẹp một lần cho biết kìa. Suốt ngày cắm mặt xuống biển. Trải lưng cho trời. Mày đừng nói dễ chứ, số phận nào nó cũng có một cái giá trị riêng. Tao không biết trong xã hội người ta sẽ nhìn mình với thái độ như thế nào. Như chí ít dưới con mắt của những người chủ buôn, anh em mình vẫn có giá lắm. Có điều cái gì có giá thì cũng có hạn sử dụng. Cái tao chú trọng chính là cố kéo dài cái hạn sử dụng của mình ra. Biết đâu trong thời gian đó, một con đường tương lai nào khác tốt đẹp hơn được mở ra thì sao? Ý mày là cố kiếm tiền rồi thay đổi cuộc sống hả? Đúng vậy, không ai cấm mày mơ, nhưng mày mơ cái gì, chứ địa vị của mình như thế nào và thực hiện nó ra sao mới là quan trọng. Đừng bao giờ cố chạy theo đồng hồ của người khác. Nó chỉ làm mày thêm trễ giờ với chính cuộc đời của mình thôi. Tao dám chắc, đám người trên đó sẽ có một vài sự mộng mơ về cuộc sống của hai thằng mình. Tình tao đi, ông bố ngồi trên thành phố vừa về lại đây đó, mày không thấy sao? Nhưng ông đổ nợ mới về lại mà. Thì đó... Giờ tao dám chắc ổng muốn cảm giác yên bình như anh em mình mà không được. Ngày nào mà chủ nợ không đến hỏi thăm sức khỏe đông như các căn vào mùa. Giàu sang hay nghèo khổ đều đáng được trân trọng. Chỉ là đừng cố đánh tráo hay phạm trù đối với nhau và hạ thấp đi những giá trị mình đang sở hữu. Mắt, mắt, mắt, mắt. Đàn say sưa nói chuyện. Tự nhiên thằng Sẹo gồng mình kéo dây cầu. Vừa dứt lời đã bị lôi thẳng xuống nước. Thằng Sơn mau chóng kéo tay lại. Phía dưới dường như có thứ gì đó rất mạnh đang níu giữ cả thân thể thằng sẹo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một cánh tay đen thui từ đầu dưới nước thọ lên trên, đưa biểu tượng hai ngón tay chập lại. Cùng với đó là một cái đầu ướt sủng không có tóc, đang nở nụ cười khoái chí vàng cả một khoảng trời. <cười> là tao, là tao, buồn cười quá. Thành trọc, chứ mày làm cái gì vậy? Hả? Sơn sơn kéo kéo Cả thằng Sơn và thằng Sẹo Đều vô cùng hoảng hốt Chưa kịp chửi thằng Thành Trọc chơi ngu Thì khoảnh khắc nó ngồi lên vuốt mặt Trên lưng còn cổng thêm Một con ma già thân hình ướt sủng Tóc tai dài phủ kính Chạm xuống đến cả ngực nó Là tao đây mà Là tao đây Tụi mày sao vậy Trên, trên lưng trên lưng mày Không kịp giải thích Cả hai đang tính chèo thúng đi thì thằng Thành cũng nhanh chóng bám vào mà leo lên. Dường như nó không hề biết thứ đang hiện hữu trên vai mình. Thằng Sẹo với thằng Sơn kinh hãi, nép sát vào một phía, khiến cái thúng chào đảo không ngừng. Là tao đây mà, tụi mày sao vậy? Trên dây mày, nhảy đi Sẹo, mau lên, bơi vào bờ đã. Thằng Thành Trọc còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Sơn và thằng Sẹo đã ngồi thở hỗn hãnh ở trên bờ. Bỏ luôn lại cái thúng. Phía xa xa, trên vai của thằng Thành vẫn là hai cẩn chân đung đưa, mái tóc dài thòng và đặc biệt là hai bàn tay đang víu chặt vào cổ nó. Bây giờ nhìn qua mới thấy cái thúng của thằng Thành lên đền ở bên cạnh. Chắc là nó chèo ra nhưng mãi nói chuyện mà hai thằng không để ý. đang tính chửi cho một trận vì tội chơi ngu, nhưng trớ tiểu thai lại bắt gặp cảnh tượng hết sức kinh hại. Hai thằng khùng, sao vậy Mày mới cùng đó, vào bờ đi Chưa kịp nghỉ ngơi được 5 phút Thằng Sơn với thằng Sẹo chạy thẳng luôn về nhà Mặc kệ cái túng cho thằng Thành Chắc nó thương tình sẽ đánh vào bờ giúp Nhưng chẳng may Hình như vong linh đó chính là con ma nữ đã đi theo thằng Sẹo Tao sợ quá Ơn lạnh Hình như là cái con ma nữ đi theo mày thì phải Sẹo Quen lắm Giờ sao bay, cái túng của tao, mất cái rồi lấy gì làm ăn Có thằng Thành đó đánh dạo giúp, lo gì Nhưng mà, đúng vậy, lỡ nó có chuyện gì thì sao bay Tụi mình bỏ về như vậy có ác lắm không Nhưng ở lại rồi xử lý làm sao, hình như nó không hề hay biết luôn Sau một lúc trấn tĩnh, cả hai quyết định qua nhờ chú Bảy với mấy anh thành niên trong xóm ra biển để trợ giúp dù gì đông người vẫn an toàn và nhiều phương án xử lý hơn. Nghe thông báo, ai đấy cũng đều lo lắng, nhất là trong sớm vừa xảy ra hai vụ của thằng Sẹo và thằng Duối. Trà đến biển, đã thấy cái thúng của thằng Sơn trôi giạc vào bờ, nhưng thằng Thành lại không thấy đâu. Cái thúng của nó cũng biệt tầm Đoàn người hối hả chia nhau ra tìm, nhưng chú Bảy bà thằng Sẹo dặn không được gọi thẳng tên thật. Mà chỉ gọi trọc thôi Không gian mền mông vọng lại Những tiếng hồ hoáng Nhưng không hề nghe thấy hồi âm Còn nghi nghi chỗ bãi đá Sao vậy sơn. Dạ vì cái dòng đó Giống dòng linh đã đi theo thằng sẹo lắm chú Bảy Lúc nãy nó Được rồi Mọi người có ai theo tôi Ra chỗ bãi đá ngầm sát bờ kẻ hồn Chú Bảy Bây giờ làm vậy nguy hiểm lắm Mình đi men theo đường đá lên cho chắc chú Giờ này là giờ của gia. Sau một lúc bàn bạc, mọi người quyết định cùng nhau đi lên chỗ bãi đá. Ba bốn người lớn tuổi ở lại tìm dọc bãi biển và báo tin cho nhau. Trời đã bắt đầu thả sương xe lạnh, xuyên qua ánh sáng mờ ảo của sao trời cùng với bọt biển trắng xóa, tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị con đường mòn vẫn men theo bờ kè lên bãi đá ngầm thường ngày là nơi tuyệt đỉnh để chụp ảnh nhưng hôm nay sao thấy rùng rợn vô cùng một đoàn gồm 7 người đi giữa hai hàng thông cứ mỗi khi có tiếng động sột soạt là thằng sơn với thằng sẹo lại co rúm người sợ sệt mặc dù mới trải qua xong nhưng cả hai không thể ở nhà đợi tin được nhất là bây giờ đang đông người thứ hai là có lẽ trong những người này Chỉ có mỗi hai thằng đó là hạp mạng và có thể nhìn thấy được vòng linh con ma nữ đó thôi. Rẽ ngàn bụi cỏ dại âm tầm, vừa đặt chân xuống phiến đá to, đã thấy thấp thoáng cái thúng của thằng Thành Trọc nằm ở mạng bên trái theo hướng nhìn, khuất sau một cục đá to. Hèn gì khi nãy cố căng mắt nhưng không ai nhìn thấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn thằng Sơn, ai nấy cũng lo sợ vô cùng. Cả đoạn chia làm hai tốt Một tìm trên bờ Một men theo bãi đá Không ai dám lên tiếng hay xì sầm một lời Thằng Sơn với thằng Sẹo còn ám ảnh Nên không dám xuống bãi đá Chỉ lẫn quẩn ở trên cùng hai bác lớn tuổi Đi tìm xung quanh những bụi trậm Những ánh đèn pin được lia sang xung quanh Nhưng không phát hiện thấy gì cả nghi Lũ chuột bọ nghe động Liền chạy loạn xạ trong bụi trậm kêu chích chích đến rợn người bất chật những âm thanh như tiếng ai bị bóp miệng vang lên cách chỗ thằng Sơn đang đứng không xa cả đoàn quýnh quán lên nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh cố lắng nghe xem đang ở hướng nào tiếng kêu mỗi lúc một to chú Bảy lìa ánh đèn pin sang tảng đá to cách đó chừng 10 mét phía sau là một cây bàn tán lá trậm trạp nhưng kinh hải hơn. Thằng Thành đang ngồi bó gối giữa tán cây. Trên mặt là một cánh tay trắng bệt như người chết đuối, đang bậm miệng đó lại. Hai mắt nó trợn ngược, gương mặt hốt hoảng khi thấy ánh đèn lìa đến. Hai tay vùng vẫy như cố kiều cứu nhưng hoàn toàn bất lực. Mọi người hốt hoảng hồ hoáng lên, lập tức chạy đến chỗ tảng đá. Không ai thấy sự xuất hiện của cái thứ ghê trận đang lờ lẫn phía sau thằng Thành. Chỉ là một tán bàn giỏ, nhưng nó vẫn ngồi hết sức gọn gàng và vững chảy, khiến ai cũng ngạc nhiên tột đầu. Bà má thằng Thành nãy giờ tìm với bờ kè, cũng vội vã chạy đến. duy chỉ có thằng Sơn và thằng Sẹo, là sợ hãi đứng nhìn nhau không dám nhút nhích. Thấy đám người lại gần, con ma bắt đầu nghiêng từ từ cái đầu đã ướt sủng của mình. Từ đằng sau gáy của thằng Thành ra, Gió thổi qua hất tung làng tốc để lộ một gương mặt hết sức mang trời Bức thình linh, nó nở một nụ cười đầy ghê trận, miệng ngoạt đến tận mang tay. Trọc, trọc, dậy, tỉnh dậy, sao lại lên đó ngồi? Một người hét lớn để trấn tỉnh, vừa từ từ lên cây bàn. Phía bên dưới bà bốn người đang chật chờ. Sợ thằng Thành sẽ lơi chân gã xuống bất cứ lúc nào Cẩn thận Thằng sẹo vừa hét lên tính cảnh báo Thì đúng lúc con ma nữ bất tình lên hiện ra bên cạnh anh thanh niên Hai âm thanh rất rất vang lên chống vánh Cùng với đó là một cái lỏng tay thả mình lờ lẫn Phía dưới toàn là đá núi Một người hốt hoảng chạy sang vươn người lên đỡ Nhưng may mắn thay. Anh thanh niên vẫn níu tay lại được Khoảnh khắc nghẹt thở đến đứng tìm Cứu Còn mà nữ dường như dư đã kịp để lại nụ cười khoái chí trước khi biến mất trong bóng đêm Thằng Thành lúc này đã có thể hét lên Bà má nó phía dưới cũng sốt rắn không kém Sau khi trấn tỉnh lại Anh thanh niên leo lên lần nữa Và từ từ kéo tay cho thằng Thành lò dò xuống dưới Tựa lưng vào tảng đá to dưới gốc cây. Thằng Thành sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Thở hỗn hãnh như vừa từ cõi chết trở về. Ai hỏi gì, nó cũng ngờ ngát lắc đầu. Bà má nó la làng ổm tỏi. Chú Bảy phải quyền giải mãi mới chịu lắng xuống mà ra về. Thằng Sơn với thằng Sẹo không dám đến hỏi hàng. Lầm lũi đi trước mà tim đập thình thịt. Hình ảnh lúc nãy chính là con ma nữ đó rồi. Mái tóc, gương mặt, bộ đồ trắng đó không thể lẫn vào đâu được. Nó xuất hiện trở lại, chẳng lẽ nào đã mang thêm nhiều giả tâm đi cùng. Chẳng phải thằng Sẹo đã cúng kiến và cô tính cũng đảm bảo được vài phần rồi sao. Chợt nghĩ lại những đêm ở nhà một mình và nghe những tiếng lục đục mà thằng Sơn nổi cài ốc. Cũng đã hơn 10 ngày trôi qua, kể từ khi thằng Sẹo gặp chuyện. Tưởng đầu nó đã đi qua rồi. Sự cố đáng sợ, nên không ai dám chèo thúng về nữa. Ba má thằng Thành đành nhờ mọi người xuống neo lại chỗ bãi đá rồi ngày mai lấy. Nghĩ lại cũng thấy lạ. Lúc nãy cái thúng không neo nhưng nó vẫn đứng yên một chỗ. Nói không chừng đó là chủ đích của con ma nữ nhằm ra hiệu cho mọi người. Nếu đúng như vậy, việc nó giấu thằng Thành là có mục đích gì hay hoàn toàn chỉ là sự trêu đùa không hơn không kém giống với những giai thoại đã được nghe qua hay gần nhất là vụ của thằng duối. Thành than Từ từ, đó đàng hoàng, đợi tôi chút Chú Bảy về nhà lấy tờ giấy màu đỏ có ghi chữ ngoằn ngoèo qua hình như là lần trước cô tính để lại thì phải không nói công trần đập thẳng lên lưng thằng Thành Ngày lập tức nó hò sặc sùa Trong miệng rơi ra một con cá nhỏ đã bốc mùi dồi bò lúc nhúc dưới nền nhà khiến ai nấy cũng hoảng hốt chạy né sang một bên Cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim kinh dị bây giờ đang hiện hữu ở trước mặt Lấy nước búi cho nó súc miệng mau lên Thành Thành Tỉnh lại đi con Thành Chú Bảy hét to một tiếng Thằng Thành giật bắn cả người, ngờ ngát nhìn xung quanh, rồi bất chợt hét lên khi nhìn thấy con cá ngớm ghét mà mình vừa phun ra. Dường như nó cảm nhận được mùi tanh trong cổ hay sao mà liên tục khạt nhổ. súc vội miếng nước muối một lúc, nó mới trấn tĩnh được vài phần, ôm lấy chân bà mình sợ hãi. Bà ơi, bà ơi, bà, có chuyện gì với ba Trời đất ơi, em không nhớ gì sao tanh Mày leo lên cây bàn mày ngồi đó Em, em Em chỉ nhớ lúc nãy đi câu mực Ra thấy thằng Sơn với thằng Sẹo Lặn xuống chọc tụi nó Tự nhiên tụi nó bỏ về Rồi em đánh thúng của thằng Sơn vào bờ Bơi ra lại cái thúng của mình nhưng không hiểu sao Nước đêm mà nó trôi tích ra chỗ bãi đá ngầm Em men men bờ kè ra đến đó Tự nhiên thấy đầu óc mộn mị Tỉnh dậy đã thấy mọi người ở dưới Nhưng em không thể hé trăng được Cổ hỏng như bị bóp lại Em sợ quá Sơn Sẹo, bộ, bộ, bộ có gì hả? Sao nãy tụi mày lại, lại sợ rồi bỏ chạy vậy? Sẵn có mọi người ở đây. Thằng Sơn kể hết lại toàn bộ sự việc, kể cả vụ thằng Sẹo hôm bữa và thằng Dúi đêm qua, để tất cả cùng đi tìm sự liên kết. Ai đấy cũng sững sợ, ngờ ngát nhìn nhau. Cả chú Bảy cũng đầm chiều không kém. Có lẽ ổng đang sợ thằng con mình lại gặp chuyện. Mày, mày thấy nó, nó ngồi trên dây tao. Đúng vậy, lúc mọi người đi tìm mày, nó cũng đứng sau lưng mày, nhưng không hiểu sao lại biến mất đi. Tao sợ quá, không dám đến gần, chỉ đứng sau quan sát. Lúc thằng Sẹo tính cảnh báo mọi người là có dông linh trên cây đừng có trèo lên, nhưng chưa kịp nói nó đã làm cái cành, anh này suýt rơi xuống, mà víu được vào thân đó. Bởi cô mấy gại thôi và đã xảy ra hai vụ mà giấu người rồi. Làng mình rầm nào cũng cúng cá ông cá bà Cúng cô hồn bốn phương tám hướng Dòng linh mà già chết đuối chết nước Mà sao lại xảy ra nồng nổi này không biết Trước vợ làm gì có đâu Dạ đúng rồi đó bác bốn Mà lạ là mười ngày rồi con cũng không nghe thấy tiếng lục đục Thằng sẻo thần dúi cũng bình thường mà Tự nhiên vợ đụng cái thằng Thành lại gặp chuyện Để đó sáng mai tụi bạn với mấy ông lớn tuổi Coi sắp xếp làm ông cúng định cúng miếu Như này không an tâm làm ăn, tội con tội cháu tội mấy đứa nhỏ. Thằng Sơn, tối qua ngủ với thằng Sẹo đi cho an toàn con. Dạ, để con dậy thắp nhang cho ba má rồi con qua. Sáng hôm sau, không biết các bồ lão đã bàn bạc với nhau thế nào, mà ra chợ đã nghe người ta xôn xao cả lên về việc cúng miễu. Mười giờ sáng, đã thấy các cụ càng đống áo dài chỉnh tề, Khua chiên cho bà con làng chài tập trung ra miếu thờ lăng ông để làm lễ tạ và cúng bái. Mọi người có vẻ rất hoang mang vì mới cúng cầu ngư cách đây chưa đầy một tháng. Đúng giờ ngọ, những nghi lễ truyền thống bắt đầu được các cụ thực hiện. Lần này không phải cầu ngư mà cầu bình an nên trong xóm mười mấy hộ đều đứng chấp tay trình trọng. Sau khi nghe chuyện của thằng Sẹo, thằng Dúi và đặc biệt là thằng Thành Trọc, mọi người lại càng khẩn khoản hơn như một thói quen hình thành thằng sơn cố đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy vong linh nào hiện diện hoặc là nếu có đi chăng nữa có lẽ vì không hợp mạng mà nó không thể nhìn thấy tuy nhiên không biết nên mừng hay nên lo khi con ma nữ đó không xuất hiện trời này làm cá hấp thì chuẩn bại rồi chiều tao mới câu được mớ cá hành Tính kiếm mẻ nữa thì trời mưa nên thôi về. Tí uh, qua tao với mày nhậu. Chú thằng Thành với thằng duối luôn đi. Tối nay sang bữa, sẵn mình hỏi hang tình hình luôn. Sau cái bữa cúng miếu đó, mọi người cũng hạn chế biển đêm một mình lại. Một phần gặp thời tiết thất thường nên đa số toàn đi câu hoặc đánh buổi sáng. Riêng cả ba thằng kể từ đó không gặp thêm chuyện gì lạ nữa. Sẵn hôm nay trời mưa tầm tả. Lại có mồi ngon, nên tụ tập lại làm một bữa say sưa. Lạnh, lạnh quá. Cả bốn ăn nhậu say sưa thì lăn đùng ra ngủ. Ngoài trời mưa vẫn trời trả trích. Gió tạt qua khung cửa xào sạc. qua lẫn trong cơn mê màng là những câu cảm thán yếu ớt của ai. Lạnh, lạnh quá. Cho tôi vào nhà với... Cho tôi vào nhà với hai cánh cửa sổ bỗng dừng từ từ hé mở ra những giọt nước mưa bắn vào khiến thằng Sẹo giật mình tỉnh giấc hình như nó không hề nghe thấy câu tỉnh cầu văng vẳng khi đại tính đóng cửa lại nhưng đầm hơi lại nghĩ tra trò lém lỉnh khẽ kéo thằng dúi sát lại vị trí nó nằm cho nước mưa bắn vào mặt chơi thằng mất dạy <cười> giỡn tí gì ghê mày đi tiểu không đi tao cũng đang mất đây Đàn ngon giấc nhìn hai thằng kia ngủ sai như chết kìa. Mưa cũng bắt đầu ngớt hẳn, gió luồn qua khe cửa mát trùi rượi, khiến thằng sẹo bỏ luôn ý định chủ thằng dúi ra sát vách nằm cho mát. Lạnh, lạnh quá, cho tôi vào trong giới. Lúc này giữa không gian vắng vẻ im lặng, câu nói đó như được tăng thêm sự trùng trợn văng vẳng bên tay khiến hai thằng giật bắn cả người. Vừa trải qua sự cố cách đây không lâu, nên ai cũng lắm lét sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích. Thằng sẹo đưa tay lên làm dấu im lặng, chỉ ra cửa sổ. Năm phút trôi qua, không hề có động tĩnh gì mới. Thằng sẹo ra dấu để thằng dúi mò dậy đóng cửa sổ, nhưng nó lắc đầu ngoài ngoại, xua tay như thấy sợ ai ngoài đó bắt đi làm cử chỉ ôm hai vai, người lắc lắc sợ hãi. Tuy đang sợ, nhưng nhìn hành động của thằng Duý mà Sẹo không thể nhịn được cười. Chưa kịp giãn da mặt, tự nhiên nước ở đầu từ phía ngoài cửa sổ nhỏ từng giọt xuống ngay trắng, bắn sang cả bên gương mặt đang hoang mang của thằng Duý. Nó khẽ liếc lên, rồi ngay lập tức nhướng mày liền hồi, tỏ vẻ hoảng hốt kinh hãi. Thằng Sẹo cảm thấy sự chẳng lạnh. Một tay vuốt mặt, từ từ ngước lên về phía cửa sổ. Một mái tóc dài thòng đang xọa xuống mép tường, ướt sũng Đập vào sự kinh hãi của thằng Sẹo là hai con mắt sáng quất đỏ lợm. Một bên mặt đã bị lỡ loét cuôn miệng giữ nguyên nụ cười ngoạt đến màn tay Lạnh, lạnh quá, cho tôi vào trong giới. Cứu! Cứu! Cứu! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng Thành giật bắn người dậy tinh cầm cái sổ đá phàn thẳng vào chỗ thằng Sẹo và thằng Duối đang nằm dãy nảy như con cá mắc cạn. May mà thằng Sơn kịp chọc lấy được. Sẹo! Duối! Sao vậy? Dậy dậy! Hai thằng này sai quá mới sáng rồi Thành. Cứu! Cứu! Mà! ma mà, mà nữ! Mà nữ! Mà già! Mà già! Hai thằng mực dậy ôm nhau hét toán cả lệnh Khiến thằng Sơn với thằng Thành không hiểu chuyện gì xảy ra Tụi tao đây Mà cái gì Tụi mày mơ thấy cái gì vậy Nãy nó Ừ nó Cửa sổ ai đóng Ai đóng Mày đóng hả Sơn Tao với thằng Thành ngủ nãy giờ Nghe hai tụi mày la mới giật mình dậy đây Uống đã yếu rồi thì uống ít thôi Nhập tâm đủ thứ trò Tao không biết nữa Mà sao mày cũng hết lên dậy dối Tao tưởng mình tao mơ thôi. Thằng Duy với thằng Sẹo kể lại toàn bộ những thứ mình nằm thấy và trùng hợp tài. Cả hai đều mơ cùng một diễn biến như nhau. Có điều thằng Sơn với thằng Thành lập tức bác bỏ vì cho rằng tụi đó đang cố bày trò. Làm gì có chuyện mơ cùng một giấc mơ, trừ phi là thấy thật. Cả mấy tuần nay đâu có chuyện gì xảy ra. Cô Tính cũng có nói đã im chuyện rồi. Có khi cả hai nhập tâm mà mơ bậy cũng nên. Đã hơn một giờ sáng, rượu vẫn còn ngắm ngầm trong người, không đủ tỉnh táo để phân tích. Thằng Sơn với thằng Thành cũng không thèm đôi co nữa. Đợi sáng mai dậy sẽ hỏi rõ tràng. Thằng Sẹo với thằng Dúi vừa ấm ức vừa sợ hãi, nhưng nằm trung rẩy được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Lạnh, lạnh lạnh quá cho tôi vào giới cánh cửa chính từ từ được đẩy ra gió lộng vào bên trong hất tung cả làn tóc dài ướt rỗng đang đứng đó mưa bỗng chốc kéo về sấm chớp đổ ầm ầm cắt qua nền trời xám xịt người đó vẫn đứng yên trung lẫy bảy hai tay ôm chặt lấy vai từ từ ngồi thập xuống mái tóc dài bị gió hất lên để lộ mực gương mặt trắng bệt nhân nhèo Từng thớ thịt lẫm chẩm vừa bị con gì đó trẻ dần rễ mòn đi. Bên trong còn lúc nhút cả một đám dòi. Lạnh, lạnh, lạnh quá, cho tôi vào giới, cho tôi vào giới. Không thấy ai trả lời, người đó từ từ bước vào trong. Khuễu chân chạm nền nhà nhưng không hề phát ra tiếng động. Không gian trở nên lạnh lẽo vô cùng. Người đó đi tiếp đến sát đầu của thằng sẹo và thằng dúi thì dừng lại Khẽ cúi xuống nhìn Thả mái tóc ướt sủng nhỏ nước xuống mặt của từng người Cứu, cứu, cứu Thằng Sơn với thằng Thành một lần nữa giật bắn cả người Khi nghe tiếng là thất thành từ phía bên hồng nhà Nhìn qua đã không thấy thằng sẹo và thằng dúi đâu nữa Cửa chính mở tàn hoàng Gió lùa vào xe lạnh Mưa cũng ngớt hẳn Cả hai vội vã chạy ra ngoài thăm dò Tiên la vẫn không ngừng vàng lên Thằng sẹo và thằng dúi đang đứng phía sau cái thúng Cử chỉ như đàn tiểu Nhưng nét mặt lại vô cùng hoảng hốt Kẻ khơm khơm ngồi xuống tỏ vẻ đau đớn Như có ai đang kéo cổ quý của mình Cứu tao, cứu tao với thằng dúi Hai thằng mày làm cái trò gì vậy? Thông nhau hả? Đau, đau Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả hai tự nhiên vùng ra như thể vừa bị níu chặt chân. Hoảng hốt chạy thẳng vào nhà thở hỗn hệnh, để nguyên hai con cá hố vẫn đang lũng lẳng. Thằng Thành tra hiệu cho cả hai kéo quần lên mới bắt đầu bật sáng hết đèn để tra hỏi. Nhìn thằng nào thằng đấy cũng lắm lét vô cùng, mặt cắt không còn chọt máu. Hai thằng mày điên hả? Đêm hôm chơi cái trò gì vậy? Không phải không phải Ghê lắm Nghĩ lại còn nổi da gà Tao giật mình dậy Thấy cửa chính tự nhiên mở ra Sợ quá tao mới gọi thằng Duy Tự nhiên hai thằng đi ra đóng cửa Thì đầu óc mụ mị luôn Không biết làm sao lại ở chỗ cái thúng Rồi tao với nó cởi quần xuống Tiểu vô cái thúng của mày Như củ quý đầu bút Như có ai cầm tay kéo vậy Đau lắm Lúc đó mới tỉnh lại Quảng hồn kêu cứu đó Tao nói láo tao làm chó Có đúng không Duy Đúng đúng, tao tỉnh lại đã thấy ở ngoài thúng rồi Mà tao còn đang tiểu nữa Còn đó chét này Tụi mày coi không, bằng chứng rõ ràng đây thôi, thôi thôi thôi, hai thằng mày dẹp đi Ăn uống bề tha quá Bài trò tùm lum để tao với thằng Thành ngủ Ngày mai còn đi kéo cá sớm chứ Ăn uống nó cũng vừa vừa thôi Chuẩn lên đi, dạ cái đầu rồi Tao ngủ lại đây Thằng nào cảm thấy không được thì về nhà ngủ Tao lại hai tụi bay Hai lần rồi, mới có hai giờ sáng Sướng ít cái gì đâu Thằng sẹo với thằng dúi vừa sợ hãi vừa ấm ức. Miệng suýt so, tính vạch quần ra để hai thằng kia kiểm chứng nhưng không ai tin cả. Bây giờ cố giải thích cũng không được. Lúc nãy rõ ràng là cửa chính tự động mở ra, dù đã chốt trong cẩn thận. Gia gà gia vịt nổi cả lên. Mặc dù sợ nhưng giờ có cho tiền thì thằng sẹo với thằng dúi cũng không dám ra về. Đành lắm lét chốt cửa cẩn thận rồi nằm co ro sợ hãi. Cả hai mở mắt thao láo nhìn nhau Những hình ảnh trong giấc mơ Cùng sự việc kỳ khi đẩy Khiến thằng Sẹo tự dưng liên tưởng đến con ma nữ Nhưng nghĩ cũng lạ Nó là thằng hạp mạng Lẽ ra nếu vong hồn đó xuất hiện Nó phải nhìn thấy rồi Kể cả thằng Sơn Nhưng rút cuộc cả hai Không ai nhìn thấy cái gì cả Bây giờ nằm xuống Cảm giác Ê bút ở cổ quý Vẫn làm nó trùng mình 3 giờ sáng Những tiếng gáy đều đều vang lên. Thằng Sẹo với thằng Duối sau một lúc tràn trọc cũng chịu thua cần buồn ngủ. Ai? Ai đó? Thằng Sơn giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng khóc vang lên. Nó không to nhưng cứ văng vẳng lúc xa lúc gần, rất khó xác định vị trí. Bà thằng kia vẫn đang ngủ say như chết. Đèn trong nhà sáng tròn, làm gì có ai xuất hiện tiếng khóc mỗi lúc một to hơn Hình như là phát ra từ bên hông nhà Đang trồng cơn mê màng say sẵm của trụ Nỗi sợ hãi dường như không thể xâm chiếm. Thằng Sơn rón rén bước qua hé cửa sổ hoàng sát ngay cái thúng hướng đối diện Một cô bé đang ngồi bó gối khóc nức nở Tóc bệnh ra phía hai bên Mang một chiếc đầm trắng tinh khôi tuyệt đẹp Cô bé không hề ngấn mặt lên Nhưng nhìn đường nét theo hướng ngược lại Thật nhẹ nhàng và trong sáng vô cùng Chẳng hiểu sao giữa đêm khuya mờ mịch Mà thằng Sơn lại nhìn rõ mộng một như vậy Này, cô gì ơi, sao lại ngồi đó? Chẳng hiểu sao thằng Sơn lại sợ cả đám tức chất Chỉ dám gọi lý nhí trong miệng Cô bé không hề nghe thấy thì phải Cứ thúc tích không ngừng Hai vai trùng lên bần bật chốc chốc lấy tay đưa quạch nước mắt nè cô bé sao vậy giờ này khuya rồi sao còn ngồi đây tôi lạnh quá tôi lạnh quá thằng sơn rón rén ra ngoài đứng sát cái thúng lên tiếng trấn tĩnh cô gái quả đúng như dự đoán một khuôn mặt cả ái phản phất nét ngày thơ trong sáng đang đưa hai đôi mắt to tròn long lanh ngần ngấn nước mắt nhìn thằng sơn hoảng sợ Miệng không ngừng suýt sò đang hai tay vào nhau Thân thể trùng lên bần bật Dạo hiền đã rồi nói chuyện Mau lên Ở đây lạnh lắm Dạ Sao vậy Cô ngồi xuống đây Khoát tạm cái áo khoác của tôi đi Giờ này khuya sao còn lãng giảng ngoài đường Nguy hiểm lắm Nhà cô ở đâu Sờn kẽ với tay khép cánh cưa chính lại Như sợ ba thằng bạn mình sẽ nghe thấy Một phần cũng không muốn cô bé phải bất an khi trong nhà có quá nhiều đàn ông. Tôi... tôi bị ba má đuổi đi rồi. Trời đất ơi! Sao lại có chuyện đó được? Sao lại ra nông nỗi này? Cô kể cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi sẽ giúp được. Tôi còn không có ba má để mà mè nheo nữa. Hay cô đã làm gì sai? Không, không. Tôi không sai mà. Tôi không sai mà. Anh thì làm sao mà hiểu được? Thế nên tôi mới muốn cô kể cho tôi nghe đây. Tôi hứa sẽ giúp mà. Dù không biết đó là mâu thuẫn lớn như thế nào, nhưng ngoài xã hội này, không nơi nào an toàn như gia đình của mình đâu. Cô cứ lang thang như vậy sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô bé tự nhiên gằn giọng lại một lúc, rồi tiếp tục hòa lên khóc nứt nở. Thằng Sơn cố dỗ dành bao nhiêu cũng không được. Thân thể đã ướt sủng, Chỉ mới khoát tạm cái áo gió mỏng manh bây giờ còn đang xúc động mạnh. Thầm đoán chắc, cô bé cũng chỉ vừa mới 18, tâm sinh lý vẫn chưa hình thành trọn vẹn. Rất có thể vì một chút nhu cầu không được đáp ứng mà hành động bồng bột thôi. Ủa, ai dễ sơn? Thằng sẹo từ đâu trong nhà đi ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước hiền còn có một cô bé lạ mặt thằng Sơn còn đang ấp ủng chưa biết giải thích thế nào, thì bỗng nhiên cô bé vùng lên, bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, mất hút vào con đường dẫn ra biển. Nè, con đã con đã đợi đá. Sơn, Sơn, sao vậy? Có chuyện gì vậy mày? Là cô bé đó bỏ nhà đi, nguy hiểm lắm, đợi đá. Cả ba thằng ngồi sấm xung quanh, Riêng thằng Sẹo lại vô cùng sợn sốt khi thấy thằng Sơn đàn mê bạn ngủ, vẫn ú ớ trả lời đúng chốc câu hỏi của mình. Còn nội dung thì hơi khó hiểu, vì ở đây không có cô bé nào. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nắng xuyên qua khe cửa sổ, áp lên những gương mặt đàn nhằn nhỏ. Nó tương tư con nhỏ nào rồi bay. Tao cũng nghi lắm, đợt nhậu say có tâm sự là thích nhỏ hiện con mà tám nè nhưng sau nó theo nghiệp mẹ ra chợ bán cá mà ai mua trả giá cũng chửi nên thằng sơn nó sợ rồi từ bỏ luôn vậy vậy ra chợ thằng thành đập mạnh tay vào mặt khiến thằng sơn giật bắn cả người vùng dậy suýt nữa đã cho thằng sẹo xước môi vì cái đầu lõm chậm của mình đâu rồi sẹo con bé đó đâu bé nào cái thằng đây chứ đêm qua mày đi ra thấy rồi hỏi tao là con nhỏ nào mà. Nó ngồi ở đây nè. Thằng Sơn vội vã chạy ra chỉ vào góc hiền, nơi chỉ còn lại những vệt rỉ nước in hằn. Cả bà vô cùng sửng sốt khi chứng kiến hành động đó. Nhất là thằng Sẹo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mày nói cái gì vậy Sơn? Tao sai bí tỉ nằm ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu. Dù vậy thì thấy mày mớ nên kêu luôn đó. Chứ đêm qua mày với thằng Duối cũng nằm mơ rồi dậy la làng Còn bị kéo chim ngoài thúng nữa mà Phải công Thạch Tao với mày chạy ra mà Chứ mày nói cái gì với Sơn Tao ngủ sai có biết cái gì đâu Vừa vậy thì thấy thằng Sẹo với thằng Duối nói mày đang mớ Tao mới đập mặt cho mày dậy đó Sao lạ vậy bây Ủa rồi chứ Mày với thằng Duối cũng không có mơ mộng hay ra thúng bị kéo chim luôn hả Không cái thằng này Mày mơ sẵn cái gì mà nói lung tung vậy Vậy rửa mặt đi cho tỉnh rồi ra chợ mua sôi ăn. Này kéo túng lảm mẻ đi, mặt trời lên sớm cá cơm nhiều lắm. Đầu óc ông ông như thể có hàng ngàn con mũi đang lượn lờ xung quanh. Thằng Sơn cố đập tay mạnh vào đầu cho ký ức ùa về, nhưng cuối cùng chỉ thấy đầu trắng mà thôi. Ba thằng kia nhìn đó hoang mang vô cùng. Riêng thằng Sẹo thường ngủ chung với thằng Sơn cũng thấy rất bất ngờ. Vì trước giờ không hề có chuyện thằng bạn mình mới sẵn rồi nói bậy như vậy được. Kể cả trong thời điểm xảy ra những chuyện mà quái vòng lình các thứ. Đi kéo cá về, thằng Sơn vẫn như người mất hồn. Những hoạt cảnh đêm qua cứ chạy mãi ở trong đầu. Những hình ảnh thằng sẹo thằng dúi đau đớn âm cụ quý ở sau thúng. Rồi cảnh nó nhăn nhó chửi lũ bạn phá giấc ngủ của mình cho đến khi gương mặt khả ái của người con gái đêm qua hiện lên. Mọi thứ cứ như vừa diễn ra trước mắt, chân thực vô cùng. Chẳng lẽ toàn bộ sự việc từ cảnh nằm mộng của thằng sẹo và thằng chuối đều hoàn toàn là mơ hay sao? Còn cô bé kia nữa, gương mặt, giọng đói, chiếc váy trắng tình khôi, điều bộ, cử chỉ và cả những tiếng khóc thúc thích vẫn còn văng vẳng bên tai. Mày nói thật hả? Đúng vậy, nên giật mình vậy tao mới thấy lạ anh hỏi tụi bay đó. Cô bé đó nhìn dáng người quen lắm, nhưng tao không giớ ra được. Gương mặt ngây thơ trong sáng vô cùng. Có khi nào là con ma nữ đó không Sơn? Nó báo mộng cho mày. Thằng sẹo phán một câu như ném thẳng bơm vào hội nghị. Không khí đang sôi nổi, bỗng chốc trở nên nghẹt thở vô cùng. Lâu rồi không còn ai nhớ hay nhắc đến con ma nữ Nhưng giờ đây khi nghĩ lại Vẫn thấy cả nghi Tuy nhiên Gương mặt nó như từng chứng kiến Đầu có đẹp và hoàn chỉnh như vậy Nó mất một nửa má Thịt đã chạy dậy Dòi bò lúc nhút Đừng nhắc sẹo Cái gì qua cho nó qua Con ma nữ đó không thân thiện và đẹp đẽ vậy đâu Nhưng mà khoan Đêm qua có cái cảnh hại lắm Cái đoạn tao mơ thấy hai thằng mày ôm củ quý đau đớn. Mẹ còn hét lên là Cứu cứu, có ai kéo củ quý của bạn tao? Xạo xạo mày ơi. Thiệt, nên giờ tao liên tưởng tự nhiên thấy trận trận. Đợt đó mày tiểu trúng con ma nữ đúng không sẹo? Còn thằng dũi là tiểu cho cái thúng tao để bên hông già. Rất có thể thời điểm đó con ma nữ đang theo về và ẩn nắp chỗ đó. Mày vô tình tiểu trúng nên nó vẫn giấu ở bụi gai luôn. Trước khi mày ra tiểu là tao đã thấy cái gì lấp ló giống gương mặt rồi. Đợt tao có kể đó. Thôi thôi mày đừng có suy diễn lung tung. Chứ sao thằng Thành trong giấc mơ nó không bị. Thằng Thành có chọc gì con ma đâu. Còn bữa nó bị giấu thiệt thì không rõ lý do. Tao nghĩ ghi thế thôi. Chứ mơ mà tụi mày làm gì căng thẳng vậy? Tụi mày làm cái trò gì vậy? Xem, xem giúp tụi tao có chỗ nào tím không? Mày nhớ cái lần ngủ dậy mà chân tao toàn vết xước không sơn Mày nói xong tao liên tưởng lại tao sợ quá. Đi xuống toilet mà tự coi đi. Cả hai lấn quấn chạy xuống toilet. Thực hiện kỹ càng khâu KSC. Kiểm tra chất lượng sản phẩm thì quay lên với vẻ mặt đã giãn tra được đôi chút. Sao rồi? Vẫn ổn nhưng ớn quá. tôi đến thằng Sơn rủ tụi kia qua ngủ lại. Nhưng ai cũng biện lý do từ chối. Thằng Sơn cũng không phải ngoại lệ, nhưng đã bị vào thế bí. Không ngủ thì biết đi đâu, chẳng lẽ cứ xin ngủ hết nhà này đến nhà khác. đó là còn chưa kể, dù gì chỉ là giấc mơ, đừng kinh dị hóa nó lên là được. Thằng Sơn chạy ra mở cửa. Khá bất ngờ khi thấy người đang đứng trước chính là cô bé ngày hôm qua. Vẫn chiếc áo váy trắng tình khôi Tóc không còn bạch tích Mà búi cao lên Kiểu tóc này thực sự làm toát lên vẻ cuốn hút trên đường nét gương mặt Lại là Cô sao Sao cô chưa chịu về nhà nữa Hôm qua tôi còn chưa hỏi chuyện xong mà Tôi Tôi sợ lắm Chắc tôi không dám về nữa đâu Họ sẽ giết tôi Ai Ai là dám giết cô Cô kể đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe đi Tôi hứa sẽ giúp cô mà Đúng sai không quan trọng Quan trọng là an nguy cho tính mạng của mình đã Chuyện dài lắm Cô bé Hòa khóc nức nở Làm thằng Sơn vô cùng hoảng hốt Phải liên tục trấn ăn nhưng không có tác dụng Đôi vài ngày Cứ tế trung lên bần bật Trời đã về khuya rồi Như này hàng xóm sẽ dị nghị Mất thôi Cô đừng khóc nữa Ảnh hưởng hàng xóm người ta đang ngủ hay là vào nhà đi, tôi không đóng cửa đâu. Cô đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu, nha. Đừng khóc nữa, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Sau một hồi lưỡng lự, cô bé cũng bắt đầu ngồi ngoài và đồng ý vào trong. Bây giờ mới có dịp để ý kỹ, chiếc váy đã lắm lem hơn hôm qua. Vết ấu vàng loan lỗ và mùi tanh cũng thoảng thoảng bay trà. Có điều vì giữ tế nhị, thằng Sơn đành lẳng lặng không nhắc nhở dù gì cũng là phận con gái đang ở hoàn cảnh trớ trêu tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến chuyện thẩm mỹ bây giờ cô bình tĩnh lại đi kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra và làm sao ba má lại đuổi cô đi tôi tôi cô cứ nói đi đừng sợ tôi sẽ giữ kính chuyện này mà với cả là người dân nước lã tôi có hé răng người ta cũng không tin đâu Tôi... Tôi là nỗi ô nhục của gia đình dòng họ Khoan đã Ai đã xúc phạm cô câu đó Dù có sai trái điều gì Cũng không được nhục mạ như vậy Không Không Là do tôi tự nhận Tôi chữa chữa hoang Hả? Thằng Sơn cá sợn sốt Khi nghe nhắc đến từ chữa hoang Không phải là ý tiêu cực. Nhưng với một cô bé nhẫm đầu vừa tròn 18, làm sao lại biết đến một từ nặng này và có ý khinh miệt như vậy? Trừ phi có ai đó đã dùng đó và gắn lên hoàn cảnh của cô. Máu trong người bắt đầu trần trần, sôi sùng sụt, sụt. Sơn nắm chặt tay, cố kiềm nén cơn giận. Thở hát ra một hơi, gật đầu ra hiệu cho cô bé kể tiếp. Tôi tôi vô tình quen một người đàn ông đã có vợ, tôi yêu anh ta say đắm, Và chuyện gì đến nó cũng đến, nhưng khi biết tôi mang thai, anh ta lại trốn tránh, cái hết toàn bộ sự thật đó, sự việc đến tại ba má dòng họ, gia đình tôi gia giáo ba đời không chấp nhận chuyện con gái chữ quan, cháu sinh ra không biết mặt cha mình, họ sĩ giả, họ đuổi tôi đi tôi cùng nơi nương tựa không chúng dung thân tôi bờ dơ lạnh lắm đêm nào cũng vậy lạnh lắm mẹ nó hỗn kiếp thằng sơn với tay lấy cái bừng đựng lưỡi câu phan thẳng xuống nền nhà sự tức giận hòa lẫn với chút cày cài nơi sống mũi thời đại nào trôi lại còn có cái tư tưởng phòng kiến nửa vời đó nữa hậu dữ không ăn thịt con nhưng cha mẹ lại nhẫn tầm vứt bỏ đi đứa con của mình chỉ vì một chữ danh dự nữa vậy. Danh dự không phải là thứ để trưng ra rồi thổi phồng lên thành giá trị cao cả. Danh dự chỉ đáng được trân trọng khi chúng ta sống đúng với đạo nghĩa đời thường. Đừng biến nó thành thứ trang sức lấp lánh tô điểm cho bản thân. Anh... Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi hơi tức giận. Tôi không nghĩ ở thời đại này rồi Lại có những tư tưởng ác ôn như vậy Tôi ít học Nhưng tôi đủ trải nghiệm để hiểu rằng Thứ gì là đáng trân trọng Nhưng mà bây giờ cô một thân con gái một mình Không thể lang thang mãi như này được Nguy hiểm chắc chắn sẽ ập đến mà thôi Tôi... tôi không muốn sống nữa Tôi không còn tha thiết sống nữa Cô đừng có nghĩ quẩn mà Chuyện gì cũng có thể giải quyết được À đúng rồi Tôi hỏi cái này Cái bạo thai đó cô còn... Họ bắt tôi phá bỏ, nhưng tôi không chịu. Như vậy, bà má mới đuổi tôi đi. Lúc này Sơn mới để ý. Mặc dù biết là hơi vô duyên, nhưng ở phần bụng đã gồ lên rõ trệt. Như vậy có thể an tâm là bào thai vẫn còn. Chỉ sợ cô bé nghỉ quận, sẽ tội lỗi vô cùng. Miệng lưỡi đúng là thầm độc. Nhưng rồi nếu đối chất Sẽ lại có câu biện mình Khẩu xà tâm Phật Câu biện mình dối trá đến đáng sợ Nếu tâm thiện đầu óc không sai khiến Thì miệng lưỡi sau xuất khẩu Độc địa đến như vậy Những lời nói đó chẳng khác nào Giết người bằng một con dao cùng cửa từ từ, từ từ Cho đến khi da thịt rỉ máu Và thân thể cảm nhận Sự đau đớn đến cùng cực Tôi Cô dẫn tôi về đó đi Tôi sẽ ra mặt nói giúp cô cho. Không, không được đâu. Họ không nghe anh đâu. Họ độc đoán lắm. Sẽ liên lụy đến anh. Với lại, bà má đã chuyển nhà đi rồi. Tôi về mà không thấy ai nữa. Hả? Sao lại nhanh như vậy được? Tôi không biết nữa. Cô bé đang xúc động cực mạnh. Bản thân Sơn cũng không thể kiềm đáng sót thương cho số phận của một bông hoa tình khôi, thành xuân đã để nó nợ trụ trên mảnh đất của những con trắng độc. Chiếc lưỡi gấm ghét đó cứ thè ra và dù không chạm đến vẫn đủ sức làm hương sắc bị ô uế đi. Hay bây giờ thế này, tôi cũng thân một mình, biết là đàn ông nhưng nếu cô không ngại, có thể tạm ở đây cho đến khi tôi tìm ra nhà ba má cô rồi dẫn cô về đó nhé. Tôi có mấy thằng bạn cũng tốt tính lắm. Nó sẽ nói giúp cho cô. Yên tâm đi. Người dân lạng chài này cũng tốt bụng lắm. Nếu không được tôi có thể nhờ những cô dì chú bác ở đây. Những người cùng thế hệ trăng lứa với bà má cô. Nhưng tư tưởng của họ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô đừng lo nữa nha. Tôi sợ đàn ông lắm. Tôi sợ những người tốt với tôi lắm. Đừng hại tôi mà. Không không. Cô đừng nghĩ vậy. Tôi biết vết cắt đó sẽ ám ảnh tâm trí của cô Nhưng nếu muốn hại hay có tà ý Tôi đã làm ở đây rồi Giữa đêm khuya vắng vẻ như đây Cô không thấy sao Tôi biết cô không nghi ngờ tôi Vì nếu không sao cô dám quay lại đây được Chắc là chúng ta coi đó như duyên đi Tôi cũng một thân một mình Ba má mất sớm rồi Coi như đó cũng là một sự đồng cảm với cô Đừng nghĩ ngợi nữa nha Cô còn phải lo cho em bé trong bụng nữa Cứ như này thiệt thân tội cho con lắm Thằng Sơn chẳng hiểu cơ duyên nào Lại đẩy đưa hai mảnh đời trớ trêu này đến với nhau Nhưng có lẽ trong ánh mắt và giọng nói trong trẻo đó Không chứa đựng bất cứ điều gì khiến nó phải mảy mây nghi ngờ Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ Cô bé lúc này đã ngừng khóc Chỉ thúc tích đưa đôi mắt lòng lành ngẩn ngẩn nước nhìn thằng Sơn cảm kích Một cơn gió thoảng qua, kẻ trêu đùa loạn tóc vườn trên khóe môi. Khoảnh khắc bất chợt khiến tim như muốn trùng trời. Cô bé bất ngờ nở một nụ cười mỉm, chia tay ra như thể muốn cảm ơn. Thằng Sơn cũng lịch sự đáp lại, rồi mau chóng lãnh tránh ánh mắt đi trước khi nó kịp va và vào chút tổn thức nơi khóe môi phía đối diện. Chắc cô cũng đói rồi phải không? Đợi tôi chút tôi vào trong vai quái mì sẽ ra ngay tôi cảm ơn anh nhé tôi mì ăn liền bóc khói lên nghi ngút điểm ở trên là một vài cọng rau thơm và một ít cá khô vừa phơi cách đây mấy bữa hớn hở mang ra ngoại tính gọi vào ăn thì không thấy cô bé đâu thằng Sơn hoảng loạn chạy đi tìm dọc sớm nhưng cũng không có cô đâu rồi tôi có việc phải đi đã Cảm ơn anh. Nè, nè. Một cái bóng trắng ngồi thu lưu ngay chỗ trạng thông hướng ra biển. Chắc chắn cô bé rồi. Dường như đã cảm nhận được những tiếng bước chân. Cô bé bỗng nhiên vùng dậy chạy thật sâu vào bên trong rồi mất hút. Bỏ mặt những tiếng thở hỗn hãnh của thằng Sơn ở phía sau. Cô gì ơi, cô gì ơi, cô đâu rồi? Cứ, cứ. Những tiếng là thất thành vàng lên giữa trận thông âm u mù mịch. Chính là tiếng của cô bé khi nãy. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, thằng Sơn vội vã đâm thẳng vào trong. Mặc kệ phía trên đầu là những con cú mèo đang phổ cánh phành phạch, đưa hai đôi mắt sáng quắc dỗi theo. Cô gì ơi, cô đâu rồi? Cô gì ơi? Cứ, cứ, họ đến bắt tôi, họ đến bắt tôi, tôi sợ lắm. Ai? Ai? Làm gì có ai đâu? Đảo mắt thăm dò một vòng Đúng là xung quanh không hề có ai hiện diện Tuy nhiên giữa bốn bề âm u thế này Càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm Cô bé đang ngồi thu lù sợ hãi Phía trước cái thúng của ai để lại Nè, về nhà tôi đã Sao cô lại bỏ đi đâu vậy? Không, không Tôi sợ lắm Họ đến bắt tôi về Cô sẽ giết tôi Nè đừng sợ Không có ai cả Có tôi ở đây mà Sẽ không ai làm hại đến cô đâu Thằng Sơn ngồi xuống cạnh đôi vai gầy Đang rung lên bần bật Đang tính đặt tay lên an ủi Thì bất tình lệnh Cô bé ngẩng lên Búi tóc lúc nãy đã được xõa ra trụ trụi Giữa ánh sáng lập lòe của trăng khuya Một gương mặt nát tương Một bên thịt đã chảy xệ dòi bò lúc nhích đang hiện ra hai con mắt đỏ lợm khóe môi rít toạc đến tận mang tay nhìn thần sơn trừng trừng không hả cô là ai cô là là cảm ơn anh cảm ơn anh tôi nhờ anh việc này được không hãy giúp tôi hãy giúp tôi không không tránh ra tránh ra Thằng Sơn vùng dậy chạy tắn ra ngoài đường. Chú bà đang chở cá ra chợ dao, suýt nửa đã đâm sậm lấy nó. Ánh nắng chiếu qua da mặt trát trạc Mọi người trong xóm nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đàn mặt mọc trên người một cái quần đùi, đứng giữa thanh thiên bạch nhật. Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm con cá hố không phòng vệ bị trùng trinh lên. Màu chóng chạy vào nhà đóng sậm cửa lại. Lại là một giấc mơ quái đảng Nó vừa gặp lại cô gái Ngày hôm qua Không Cái gương mặt lúc nãy Không thể nào nhầm lẫn được Đó chính là con ma nữ Đã đi theo hãm hại thằng Sẹo và thằng Thành Lên cây bàn chỗ vách bờ kè Mày nói gì tao nổi hết da gà vậy Sơn Tao còn ám ảnh đây Chính gương mặt con ma nữ đó Trong hình hại cô bé Mà tao mơ hôm qua Giờ sao bay Sao cứ thấy nghiêng nghi Nhưng thời gian qua nó đâu có quay lại Tao cũng yên ổn mấy bữa nay mà Thì vậy Thà tao mơ một lần Nhưng lần thứ hai lại hiện ra là con ma nữ đó Tao cũng hiểu luôn Giờ vẫn còn nhớ như in cái nét mặt lúc nó ngước lên nhìn Có khi nào nó báo mộng không Mày còn tiền không sẹo Cho tao mượn đi Mai tao lấy tiền cá tao trả cho Mày tính làm gì vậy Điên rồi hả Tao nhớ thù Tị nên muốn đi thăm cô Tính Đi Hôm nay Thu Tị với Thu Hộ Đi hóa giải cho người ta Nên chỉ có mỗi cô Tính Và con chó mực ở nhà Thấy cả hai xuất hiện Liền sủa liền tiếp không ngớt Chuyện là như vậy đó cô Có mệnh hệ gì hay không cô Con sợ quá Cả tháng này có thấy gì đâu Tự nhiên đêm qua lại xuất hiện Báo mộng cho con hai lần Lần này là cho thấy mặt ghê rợn lắm cô Là do cậu đã mềm lòng Nếu đuổi dòng linh đó đi Thì không sao rồi Nhưng bà cô ơi Tại sao nó lại tìm đến con mà không phải thằng sẹo hay người khác Tầm từ nó Ta vẫn chưa rõ Cảm nhận được nó không có ý xấu Nhưng nếu hoàn cảnh qua lời kể đó là thật Thì đúng là trong lòng có nỗi khuất lấp Nó theo cậu Báo mộng được là gì hạp mạng Còn tại sao Thì ta vẫn chưa nhìn thấu được Nhưng nếu có giả tâm, đêm qua nó đã giết chết cậu trong giấc mơ để mà thế mạng rồi. Lần đầu nó đến đây tìm ta, vì biết trước chuyện nam nhâm ngọ sẽ nhờ ta giúp đỡ. Đó cũng là do nó đã đi theo nam nhâm ngọ kia về đến nhà, nhưng gia chủ không hề thấy. Lần gặp đó nó cũng không giải bài nhiều, nhưng việc nó nhận lễ tạ chắc là bất đắc dĩ. Có lẽ nó có gì đó muốn giải bài nhưng vì lý do gì đó mà không tiện nói ra buộc phải báo mộng để tìm sự giúp đỡ và không may cậu đã đồng ý giúp nó nhưng nó là ma con sợ nó hại con không sao làm phước thì hưởng đức thôi với cả khu đất nhà cậu ma quỷ không dám lòng hành đâu nó bị cản trở nên mới đi báo mộng tuy nhiên đã nhận lời nó trồi Dù bằng cách này hay cách khác, chắc chắn nó sẽ quay lại lần nữa. Cầm lấy cái này bỏ vào người, nếu chẳng may nó cứ ý đồ muốn mượn xác sẽ không tội nguyện. Nhưng ta khuyên một điều, cái gì giúp được thì giúp, không được thì buông, không được để đầu óc mụ mị. Đôi mắt cậu đang thầm quần, không phải vì mất ngủ, mà là vì trót nhìn quá lâu với gương mặt của dòng linh đó. Chút nữa về nhà, lấy nước trên ly bàn thờ ba má mà rửa mặt, Ngủ nhất dậy ngày mai sẽ hết. Cô ơi, có cách nào để nó không đi theo hay báo mộng nữa không cô? Con sợ lỡ con không giúp được, nó sẽ trở mặt. Cậu đã lỡ đồng ý rồi thì khó mà phớt lờ. Nếu Phật ý, dòng linh sẽ cố tìm cách hãm hại cho bằng được. Dù không hại được trong nhà, nhưng chẳng may cậu ra ngoài sẽ rất khó lường. Tự mình luận đúng sai, nếu cảm thấy đúng, phát tâm được thì giúp. Nếu cảm thấy sai thì cứ khuyên giải, còn không ta sẽ giúp cậu. Bây giờ chưa có lý do gì để ta thay trời hành đạo. Như vậy nghiệp sẽ rất nặng. Cậu cứ về nhà đi, nhớ rằng những ngày này hạn chế đi ra đường vào đêm khuya. Dạ con cảm ơn cô, cho con gửi tiền. Để đó, cuối tháng lấy một lần. Nhận tờ giấy màu đỏ được gói ghém cẩn thận trong một bao ni lông nhỏ. Thằng Sơn với thằng sẹo trở về mà trong lòng hoang mang vô cùng. Không biết trút cuộc con ma nữ đó muốn điều gì đây? Những lời tự sự của nó có đáng tin hay không? Nếu thật sự là vậy thì hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt mang trợ lỡ loét là bao nhiêu lòng nhân ái rơi cả vào nồi nước rồi. Hai đêm liên tiếp, ba thằng kia qua ngủ lại. Thằng Sơn không hề nằm thấy bất cứ giấc mơ kỳ lạ nào. Không lẽ con ma nữ đã từ bỏ ý định? Hay vì quá đông người mà nó không thể xuất hiện? Tùy vẫn đang rất nghi ngại, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy. Thằng Sơn quyết định đêm nay sẽ ngủ một mình, để xem nó có xuất hiện hay không. Cẩn thận cầm tờ giấy mà cô tính đưa vào trong túi. Mới gần 9 giờ, nó đã đóng cửa then cài, tắt đèn đi ngủ. Anh ơi! Bà tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói đã quen tay, nhưng sao hôm nay cứ thấy trợn trợn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Thằng Sơn thận trọng mở chốt, lùi vội ra sau thủ thế. Cánh cửa mở tung bật mạnh vào hai mép tường. Gió lùa vào lọc lộng. Trước mặt là một làng tóc xõa dài chạm đất, đang rũ rượi trên gương mặt đầy vết lở loét. Cái váy trắng đã rách tươm. Mùi máu tươi Mùi tanh của tôm cá dọc thẳng vào mũi Khiến thằng Sơn rít nửa đã ói ra Đôi chân con ma nữ không thể đứng vững được Dường như nó đã gãy gấp một bên khuỵu xuống lết từng bước vào trong Đừng qua đây Đừng qua Đừng qua đây cô, cô muốn gì Cô muốn gì Xin hãy giúp tôi Xin hãy giúp tôi về thăm ba má mình Tôi nhớ họ lắm Tôi nhớ họ lắm Đứng hiện đó! Đừng qua đây mà! Tại sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Thằng Sơn dường lá bùa tra thị uy, con ma nữ có vẻ cảm nhận được sức mạnh liền trùng bước cận lại. Cái đầu gã nghiêng qua lại khiến những mảng thịt đùng đừa như thể sắp trớt trà. Bãi đá đó chính là nơi tôi đã quyên sinh cùng với đứa con trong bụng của mình. Hả? Hình ảnh bãi đá ngầm, nơi thằng Sẹo gặp nạn, bỗng chốc hiện lên trong đầu. Những hoạt cảnh với một người con gái mang váy trắng tinh khôi, tóc tai trụ trụi, đứng trên bờ kè nhìn xuống biển thất thần trong vài giây, rồi bất ngờ nhảy thẳng xuống bãi đá lẫm chẩm, cứ như đang diễn ra trước mắt. Thằng Sơn hoảng hốt lùi lại, đưa ánh mắt xuống, bắt gặp lấy khuôn mặt ngây thơ trong sáng đang ngẩn lên. Không còn là con ma nữ gớm ghét nữa. Cô bé hôm kia và hôm qua đang ở đây ôm mặt cốc nước nở đầu óc như quay cuồng mụ mì thằng Sơn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô, cô chính là dòng nữ đã đi theo thật sẻo bạn tôi đúng không? Đúng vậy Cô đã giấu thật dúi bạn tôi vào buổi xương trọng đúng không? đêm hôm đó tôi đã thấy ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định Đúng vậy Tại sao vậy? Sao họ đã làm gì xúc phạm đến cô mà cô hại họ? Chẳng phải thằng Sẹo đã cúng tạ đàng hoàng rồi sao? Còn thằng thành bạn tôi. Tại sao cô lại dẫn nó lên dấu trên cây bàn chỗ bãi đá? Cùng muốn hại nó để thế mạng hay sao? Sự sợ hãi không ngăn nổi dòng ước ước đang chảy trong người. Thằng Sơn bất ngờ lấy hết dũng khí để chất vấn những điều thắc mắc bấy lâu này. Khi phía trước mặt không phải là con ma nữ nữa, mà là một cô bé ngày thờ trong sáng. Một phần vẫn đang giữ lá bùa mà cô tính cho Nên nó cũng mạnh dạng hơn đôi chút Bây giờ có thể hiểu Hình ảnh đẹp đẽ này Chính là khoảnh khắc trước khi cô bé dèo mình xuống bãi đá Và trở thành một con ma nữ kề trận Chỉ là bất đắc dĩ Tôi quyền sinh không ai hay ai biết Tôi bơ dơ lạnh lẽo nơi bãi đá ngầm Năm này qua tháng nọ Tôi không còn nhớ đường về nhà Tôi muốn gặp ba má mình một lần mà không được Cho đến khi tôi vô tình thấy hai anh Bạn anh dẫm chân rồi tiểu đúng chỗ năm xưa sát tôi mất ở đó Cũng có hơi tức giận Tôi đã đi theo về đến nhà Và nghe được rằng các anh sẽ đến chỗ cô tính nhờ giúp đỡ Cô ta đã từng cúng tìm sát cho nhiều người ở ngoài biển Nên không là gì Bèn đến trước nhằm xem cô ta có nói các anh hạt mạng với tôi hay không Lúc cố tính đặt mâm cúng, tôi cố tình hiện ra và lúc đó anh đã thấy tôi. Vì vậy tôi đã theo anh về đến nhà để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên ngày thứ hai quay lại, tôi bị hai người lớn tuổi, một nam một nữ liên tục xua đuổi. Họ không cho tôi vào nhà, họ đánh đuổi tôi không thương tiếc. Nên đành tìm cách khác hôm bạn anh ở lại ngủ, tôi đã đợi sẵn ngoài cái thúng. Cũng là để đợi anh ngủ rồi báo mộng nhờ giúp đỡ. Hình như lúc mở cửa sổ ra, anh có toán nhìn thấy tôi phải không? Tôi đang đợi hai người lớn tuổi đó lờ đảng sẽ vào báo mộng. Thì bạn anh ra ngoài, tiểu vũ thúng và vào thẳng mặt tôi. Tôi tức giận nên mới dẫn anh ta đi giấu chỗ bụi xương rồng để cảnh cáo. Thế là cô đã bị tiểu lên đầu hai lần. Đúng vậy. Vậy thằng Thành bạn tôi đã làm gì mà cô lại dẫn nó đi giấu trên cây bàn, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ đêm đó mấy anh khi ra ngoài đi biển đêm không có sự có mặt của hai người lớn tuổi đó tôi tính sẽ hiện ra rồi giải bài nhờ các anh giúp đỡ nhưng không ngờ người đầu trọc kia lại phá bĩnh tôi tức giận liền hiện ra hù dọa hai anh và dẫn người đầu trọc đó đi giấu cũng may mà cô không hại chết họ nhưng nhưng nhưng tại sao cô đã đến được nhà của tính mà không giải bài cô ấy mới là người đủ khả năng giúp cô Tôi làm sao biết được câu chuyện của cô là thật hay hư Tầm ý của cô là gì Biết không chừng cô lại muốn hại tất cả bọn tôi thì sao Cô tính là người hiểu rõ tôi nhất mà Nếu tôi muốn hại Ngày hôm nay cô tính là đích thần đến đây để bắt tôi rồi Anh ở đây đối diện tôi Tức là tôi đang tiếp xúc với linh hồn của anh Khi anh đang say ngủ Tôi có thể hại anh bất cứ lúc nào Tôi chỉ mưu cầu một sự giúp đỡ mà thôi Tôi xin anh mà Tôi xin anh mà Nhưng sau cô không trực tiếp mà đi nhờ cô Tính Hay để tôi chuyển lời là giúp cô được không Không không Xin anh xin anh Cô Tính sẽ không bỏ công vì tôi đâu Bản chất tôi là một quan hồn Tôi sợ phải ở gần cô ấy Xin anh mà Tôi chỉ cần giúp tôi tìm lại được nhà ba má Tôi muốn về để gặp họ một lần Tôi nhớ ba nhớ mẹ Tôi ở ngoài đó lạnh lắm Bơ dơ lắm tôi xin anh mà cô bé bất ngờ quỳ rập gối xuống bái lại liên hồi trước mặt thằng sơn bỗng nhiên không gian xung quanh tối rầm lại ngoài trời sấm chớp đổ ầm ầm tia sét cắt qua gương mặt đang từ từ ngẩng lên với từng thớ thịt nát tôm con ma nữ một lần nữa hiện nguyên hình nhưng trong nó không còn một chút sát âm khí nào nữa đôi tay lưỡi lét trung trung Bên mạng mặt đã bị nụt kề. Những giọt nước mắt kèm theo lũ dòi nhút nhích. Cũng trời lạ chả xuống đất. Tôi, tôi... tôi... tôi tôi xin anh mà. Tôi chỉ còn một nhiên nguyện cuối cùng chưa thực hiện được là gặp lại ba má mình. Chỉ như vậy thôi. Xin anh mà. Xin anh. Nhưng... nhưng... nhưng làm sao... làm sao tôi giúp được? Đây. lỡ có tìm ra được. Bằng cách nào mà tôi đưa cô đến đó được? Chính là là lá bùa đó hả tôi gửi nhờ anh cái này gửi lại cho cô tính tôi phải đi rồi không thể ở lâu được nữa xin anh hãy động lòng thương vừa dứt lời con ma nữ đứng dậy xé toạt một mảnh dưới chân váy đặt nó xuống gương mặt tự nhiên biến sắc đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía sau nó không đói không trần chạy nhanh ra ngoài cửa rồi mất hút thằng Sơn vội vã quay lại nhưng chỉ kịp thấy hai cái bóng đen vừa quay đi. Nè, nè! Giật bắn người dậy. Lần này không còn hoảng sợ trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Nhưng thứ làm thằng Sơn kinh ngạc vô cùng. Chính là bên cạnh chủ mình vừa nằm ngủ, một mảnh vải trắng đã úa màu đang nằm ở đó. Đây chẳng phải là thứ mà con ma nữ kia đã để lại trong giấc mơ đêm qua hay sao? Thằng Sẹo, thằng Dúi và thằng Thành lại hoàng mang thêm một lần nữa khi nghe những gì thằng Sơn vừa kể nhất là với chi tiết tiểu vào đầu càng làm cho thằng Sẹo và thằng Dúi ớn lạnh hơn Mày nói thật hả Sơn tôi mày nhìn nè thằng Sẹo làm chứng cho tao đây là lá bùa cô Tính đưa mày còn nhớ cô Tính đã nói những gì với tao phải không nhớ nhớ chứ nhưng mà đây đây là những gì con ma đã để lại Nó nhờ tao đem lên cho cô Tính. Bây giờ tao không biết làm thế nào luôn. Thực thực ảo ảo. Nó nói chỉ muốn tao giúp đỡ cho được chừng đó thôi. Chứ ngoài ra không có giả tâm gì cả. Cô Tính đã nói nếu mày không giúp chắc chắn nó sẽ không để yên. Nhưng mà giờ tao giúp làm sao đây? Rồi lỡ tao làm không được nó còn hận tao hơn. Thì bây giờ mày cứ đem miếng giải này lên cho cô Tính đã. Rồi rồi. Dúi thành. Nếu phải đi tìm, tụi mày có dám đi chung không? Giúp thằng Sơn một tay. Chứ sự việc đến nước này, cô Tính cũng có nói rồi. Thằng Sơn sẽ không yên với nó đâu. Nhưng mà... Tụi tao sợ. Sợ nó. Giờ kéo nhau qua nhà cô Tính đi. Có gì tao sẽ xin chỉ điểm. Lá bùa này làm con ma nữ sợ thì xin thêm ba lá nữa cho ba thằng phòng thân. À, nhưng mà nó không để lại thông tin gì. Làm sao mày biết mà tìm? Đó. Vì vậy nên tao mới sợ. Bây giờ cứ lên cô tính đã coi bà nói sao. Cô tính sau khi nghe thuật lại toàn bộ sự việc, liền đón nhận lấy mạnh vải đó, đưa cho Thù tị dặn ngâm bằng nước thờ ở bàn thánh sau lưng. Phần mình, cô lôi ra hai tờ giấy vàng, vẽ ngoạch ngoạch gì lên đó, rồi mới bắt đầu đằng hẳn giọng. Dòng linh này không có giả tâm với các cậu. Lá bùa hôm qua ta đưa, giống chỉ là lá phục linh. Tức là thu phục vong linh, không hề gây tổn hại đến âm khí của nó. Đêm qua, chắc chắn dòng linh kia đã biết, nhưng nó vẫn không đã động gì đến cậu, chứng tỏ nó chỉ tìm đến người hạp mạng để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, có một quẩn khúc làm ta rất đắn đò. Nghĩa là với một mối hận đậm sâu như vậy, ta đang nghi ngờ động cơ nó muốn tìm gặp ba má mình. Bây giờ phải làm sao đây cô? Thiệt tình là con rối lắm. Vừa sợ nữa, lỡ chẳng may không làm được, nó sẽ quay lại hại con, rồi con biết chống đỡ thế nào. Nếu ở trên đất nhà mình thì không ai dám động chạm đến cậu đâu, nhưng đúng là ra ngoài thì cá gây cò. Dạ, thưa cô xong rồi. Đang lỡ dở câu nói, thì thu tị ở bên trong đi ra, trên tay cầm theo mảnh vải của con ma nữ và một tờ giấy có mấy chữ bằng mực đen. Đọc qua một lượt, cô tính có vẻ rất tầm đắc. Mảnh giải này chứa đựng cả âm khí của dòng linh khi dùng nó để viết nên những dòng chữ này. Cậu xem đi, đây là do nước trên bàn thờ thánh ngắm vào và hiện chữ lên. Thu tị đã lượt dịch và viết lại rõ ràng. Cả bốn thằng đều hết sức sững sốt khi đối chiếu cả hai mảnh với nhau. Trên mảnh vải tùy không thể nhìn rõ được chữ gì, Nhưng những vệt đỏ ngọt ngoạt bốc ra mùi tanh dữ dội Chính là cái mùi mà thằng Sơn đã ngửi thấy khi đối mặt với con ma nữ Còn tờ giấy trắng được thù tị viết lên ba dòng Thần phụ Nguyễn Văn Thức phụ Mẫu Đặng Thị Vân Trước ở tại Lê Đình Dòng, Mỹ Phước, Trà Sơn Cô ơi, vậy là sao hả cô? Đây vẫn phải là họ tên cha mẹ và địa chỉ nhà sao cô? Rõ ràng nó đã thạo sao còn đến nhờ nữa cô. Hình như mảnh giấy này nó đã chuẩn bị sẵn phòng hờ có bắt chất xảy ra. Có lẽ đêm qua hai người họ xuất hiện nên nó sợ mà mau chóng để lại rồi bỏ đi. Theo ta nghĩ, đây chính là địa chỉ cũ khi xưa nhà của Vong Linh. Bây giờ muốn các cậu đến đó rồi thăm hỏi bà con xung quanh coi họ đã chuyển đi đâu. Cô ơi! Làm sao cô biết là có hai người xuất hiện? Họ là ai vậy cô? Trong giấc mơ con cũng có thấy nhưng chưa kịp hỏi, họ đã quay đi mất rồi. Họ không cho ta tiết lộ. Đây, cả bốn cậu cầm lấy. Những lá bùa này sẽ giúp các cậu kháng lại âm khí, tránh không cho dòng linh mượn sáp nhập hồn. Cứ làm theo những gì lương tầm mất bảo. Nghe ta dặn, nếu như có chút trở ngại gì, cứ dùng lá bùa đỏ hôm qua áp sát vào người dòng linh và thu phục đó mang về đây, ta sẽ đứng ra phần giải. Thất thiểu ra về, vừa lo vừa sợ vừa hoang mang, nhưng giờ đã phóng lậu. Nếu như khước từ chắc chắn nó sẽ không buông thà. Cô tính làm sao giúp được cả đời? Thầm trách mình dại dột, nhưng nghĩ lại còn ba đứa bạn thân chí cốt, thằng Sơn cũng phần đạo ngồi ngoài hơn. Cả bốn hẹn nhau sáng ngày mai sẽ bắt đầu lên đường. Tùy địa chỉ không cụ thể, nhưng đến được đó tra khảo tên thì hy vọng sẽ tìm ra. Đêm hôm đó, thằng Sơn cố tình đi ngủ sớm, nhưng con ma nữ không hề xuất hiện. Kể cả hai cái người bí ẩn kia cũng không thấy. Nếu giờ tìm được, bằng cách nào dẫn nó đến địa chỉ đó? Hôm qua nóng vội cũng quên không hỏi cô tính. Cả bốn sau khi thăm hỏi một vòng quanh xóm đã khoanh vùng được địa chỉ. Đó chính là đường Lê Đình Dòng, phường Mỹ Phước, quận Trà Sơn ở trên thành phố. Cách khá xa so với làng chạy. chuyến này chắc phải xin đi 2-3 ngày mới vậy. Sẵn nếu tìm được địa chỉ mới, sẽ tìm cách lưu trú lại, đợi con ma nữ xuất hiện rồi mới quay về. Tìm mãi mới tra được con đường Lê Đình Dòng, nhưng nhìn nó kéo dài bao la như vậy, biết thăm hỏi khi đầu mới xong. Cả bốn quyết định chia làm hai tớp, ai tìm ra trước thì quay lại chủ bến xe bít ngồi đợi tấp kia trở về. Cầm trong người chỉ vài ba trăm, thằng nào thằng nấy cũng tiện tặng, sợ rằng phải thuê trọ ngủ qua đêm sẽ thiếu. Bà ơi, bà bán nước ở đây có nghe thấy tên hai người này không bà? Trước có một đứa con gái quyên sinh chết đó bà. Bà cụ có vẻ như không để ý đến thằng Sẹo với thằng Sơn, mắt cứ lợi đẩn ngó nghiêng ra phía sau như bắt gặp người quen vậy. Cả hai cũng hoàng mang nhìn theo nhưng không thấy ai. Tôi có biết hai người này, nhưng làm gì có đứa con gái nào như thế mà chết. Nhưng mà... Sẹo. Dạ may quá bà ơi, vậy bà biết hai người này hả? Đây là người quen thất lạc đã lâu của con. Nay tìm về nhưng không rõ địa chỉ. Không biết là họ có ở đây không bà? Thằng Sơn khẽ cản lại thằng Sẹo trước khi đó tiếp tục đôi co. Có thể vì danh dự sĩ diện mà năm xưa, bà má của con bà nữ giấu nhẹm chuyện con gái mình quyên sinh, rồi ngay lập tức chuyển nhà đi cũng nên. Một phần cũng không thể trùng hợp đến độ, có hai ông bà nào khác trùng tên với hai người, rồi còn ở chung trên một con đường này. Vì lẽ đó, mà thằng Sơn mừng như bắt được vàng khi nghe bà cụ xác minh. Trước, ổng bà ở trong con hẻm đối diện đó, nhưng đã chuyển đi hơn 15 năm rồi. Nghe đầu là về quý quá làm trại cây cảnh. ngày khu chợ chiều thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Lần chuẩn bị chuyển đi, ông thức còn trả đây uống cà phê mà. Tôi chỉ nhớ màng mán vậy thôi. Dạ, khu chợ chiều ở Quý Hòa phải không bà? Đúng vậy. Thằng Sơn ghi chép lại tỉ mỉ. Trong khi thằng Sẹo lại thắc mắc vô cùng vì bà cụ dứt lời đã vội nhìn tiếp ra phía sau. Nó quỳ đi quay lại ba bốn lần nhưng không hề thấy ai. Uống hai lon nước cam cảm tạ bà cụ. Hai thằng quay trở lại bến sợi bít ngồi đợi thằng Duy với thằng Thành quay lại. Đã gần ba giờ chiều rồi. Khu quý hòa này thằng Sẹo có nghe qua nhưng từ đây xuống đó phải gần năm mươi cây. Chắc đêm nay phải kiếm chỗ ngủ lại rồi. Tìm được hay không cũng mất vài tiếng đồng hồ là ít Tụi tao hỏi không tra Đuối quá Gặm có ổ bánh mì Phế vỗ công Đây có rồi đây Nhưng không biết phải không Giờ chỉ hy vọng thôi Tụi mày ngồi nghỉ tí đi Chút nữa bác sẽ biết đi quý hòa luôn Tụi mình còn đêm nay với nguyên ngày mai nữa Phải cố kiếm cho ra. Chứ ở lâu tao sợ tiền bạc không đủ Tối nay kiếm cái phòng trọ nào đó Bốn thằng rút ngủ Sáu giờ trưỡi chiều, cả bốn đã có mặt ở khu Quý Hòa. Khu này thuộc địa bàn tỉnh khác, giáp tranh với thành phố, nên trồng hoàng vắng, nhà cửa thừa thớt vô cùng. Xung quanh mênh mông toàn là trụng đồng cây ăn quả. Trời đã chặn vạn nhá nhem, biết tìm ở đâu bây giờ. Bà con cũng thừa thớt vài người, hỏi ra ai cũng lắc đầu. Cả đám đi sâu vào trong nhà dân. Lần là suốt đến gần 8 giờ tối thì chấp nhận bỏ cuộc. Hẹn sáng mai sẽ tiếp tục tra hỏi. Thuê tạm một phòng trọ dành cho công nhân ở khu công nghiệp gần đó tá túc qua đêm. Các cậu hình như không phải người ở đây. Dạ đúng vậy, tụi con đi tìm người quen. À bác ơi, bác có biết hai người này ở đâu không? Nghe nói là trên thành phố chuyển về đây, mở một trại hoa thì phải. Tên nghèo quen quen trải qua cây kiển à đúng rồi là ông ba thức đây mà ông mở trải qua ba thức ngay gần đây luôn cách hai cây số đi ngược xuống chỗ cái ngã ba thiệt vậy hả, chú con cảm ơn con cảm ơn bác nhiều lắm Các cậu cứ xuống đó coi có phải không ghe tại không có hình nên tôi không xác minh được à ở qua đêm bốn người thì tôi lấy 300 dạ con cảm ơn bác Thằng Sơn hớn hở vô cùng, mặc dù chưa chắc chắn 100%, nhưng coi như lời bà cụ hàng nước là có cơ sở rồi. Chỉ cần tìm đến đúng địa chỉ đó, sau này phải hay không phải, cứ để con ma nữ xác mình. Chỉ là một điều là bữa đó giờ, nó không hề xuất hiện hay kể cả báo mộng. Gặm xong ổ bánh mì, thằng Sơn phải thuyết phục bắt gãy lưỡi thì tụi kia mới chịu đi theo. Tâm trạng háo hức khiến nó không thể đợi đến sáng mai được. Theo sự chỉ dẫn của bác chủ phòng trọ, chẳng mấy chốc cả đám đã tìm ra trại hoa cây kiển treo tấm biển bà thức to tổ bố. Bên trong hình như đang ăn cơm thì phải. Chiếc bàn ngoài sân quay quần những năm sáu người. Có hai cụ già và hai người đoán chắc là vợ chồng, khoảng chừng gần 40 cùng với hai đứa nhỏ tiểu học. Chắc uh, hai người họ đó phải không? Tao không biết nữa, nhưng coi như có hai cụ già là yên tâm rồi. Thôi vậy kỹ sáng mai quay lại xác mình nữa là xong. Giờ tao mới thấy nhẹ nhõm đây. Cả đám tính chửi thệ, nhưng không ai còn sức nữa. Đành thất thiểu ra về. Tưởng đến làm gì chứ như này, ngày mai đến có khác gì. Thằng Sơn thì vẫn giữ bộ mặt hớn hở tầm đắc. Tuy nhiên vừa quay lưng đi, tự nhiên nhúng xương vai một cái. Nó giật mình ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy gì. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sông lưng. Chắc có lẽ đi nhiều nên giờ thần thể mới phản ứng mà thôi. Cảm ơn, cảm ơn các cậu rất nhiều. Tôi sẽ đền đáp sau. Cảm ơn. Vừa ngã lưng xuống thiêu thiêu ngủ. Bỗng nhiên thằng Sơn nghe bên tài văn vẳng giọng đói của con ma nữ. Nó vùng dậy ngờ ngát tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Bên cạnh cả bà đứa nó vẫn đang say ngủ Cánh cửa sổ phía bên ngoài tự dưng bật tung ra Có cái gì đó vừa lướt qua thì phải Bất giác, thằng Sơn nhớ lại lúc chiều Khi ở quán bán nước Bà cụ trông có vẻ rất kỳ lạ Cứ luôn nhìn ra sau Người ta nói người già lại mạng lớn Thường có thể nhìn thấy ma quỷ Chẳng lẽ nào bà cụ đã nhìn thấy con ma nữ và nó đã đi theo cả đám từ suốt hành trình đến giờ hay sau cầu cảm ơn lúc nãy chẳng phải là vì đã tìm được đúng địa chỉ nhà của bà má nó sao sao vậy vậy đi với tao gì vậy mày để tao ngủ đi vậy cứ để cho bọn nó ngủ mày đi với tao được rồi mau đi vừa đi vừa nói thằng sẹo cá hoảng hốt khi nghe thằng sơn kể lại nhưng coi bộ lại càng quyết tâm để đến xác minh vì trong bốn thằng chỉ có hai đứa nó là có thể nhìn thấy được mà nữ đó đã hơn mười giờ đêm rồi hai thằng nép sát vào hàng trào. bên trong tắt đèn tối ôm như mực khu này thưa thớt nhà cửa nên có cảm tưởng cứ như biệt lập đàn yên đang lạnh tự nhiên chó rũ lên in ỏi Hai thằng nhìn xung quanh vẫn không thấy con ma nữ ở đâu. Xuân đêm xuống lạnh toát, cùng không gian âm u trước mặt, khiến cả hai cứ trợn trợn, hồi hộp vô cục. Hình như có người ra ngoài. Công nhận thằng sẹo tinh mắt thật. Dù đèn không bật sáng, nhưng nghe rõ một một tiếng mở cửa. Ngay sau đó là một người đàn ông đang chậm rãi tiến ra ngoài sân. Chưa nghe con ma nữ nhắc về anh em trai, hay chị em gái của mình bao giờ ai ai đó tự nhiên anh ta cất tiếng hỏi động cả hai thằng mau chóng co rúm người lại không lẽ đã bị phát hiện rồi hay sao nhưng từ chỗ này vào đến trong sân vẫn là một khoảng cách xa anh ta đã bước qua lại như đang cố tìm kiếm ai đó trong khi xung quanh vẫn chẳng có gì hai thằng vừa hội họp vừa thấy kỳ lạ Tiếng chìm cứu từ đầu vang lên nghe ớn lạnh vô cùng. Cùng lúc đó, thằng sẹo trận mắt, chỉ thẳng vào trong sân. Sau lưng người đàn ông, chính là con ma nữ đó, đang lượn lờ qua lại. Anh ta không hề hay biết gì, cứ lỡ ngỡ một lúc rồi đi vào nhà. Con ma nữ ngửa mặt lên trời, người run run như đang bật cười khoái chí. Con ma nữ cứ lượn lờ qua lại một lúc thì lập tức đứng sát lại chỗ cửa sổ, trong điệu bộ như cố gọi cho ai đó. Chó vẫn không ngừng sủa. Một lúc sau, người đàn ông lại quay ra, nhưng lần này là tiếng về phía cổng. Hại thằng lập tức cúi trạp người xuống. Tiếng mở cổng vang lên giữa màn đêm tỉnh mịch. Người đàn ông lẫn thận bước ra, theo sau là con ma nữ. Cả hai dường như không thèm để ý xung quanh. Một người hướng thẳng về phía trước, Kẻ theo sau hướng đến người trước mặt, cứ thế thành một đường thẳng, bước đi không quay đầu. Tao nghĩ ghi là có chuyện chẳng lành rồi, đuổi theo đi. Nhưng mà... đây, khỏi lo, tao có chuẩn bị sẵn rồi. Thằng Sơn dương lá bùa đỏ ra trắng an thần sẹo. Đây là lá bùa mà cô tính dặn. Nếu còn mà nữ có giả tâm, cứ áp sát vào là thu phục nó được. Hai thằng rón rén theo sau. Cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể với con ma nữ. Người đàn ông trước mặt vẫn thắt thiểu bước đi, bất ngờ rẽ ngang vào một con đường đất đỏ. Xa xa là một cái đồi thông giỏ thì phải. Tuy trời tối nhưng nhìn hình dáng có thể phỏng đoán được. Thằng Sơn bắt đầu thấy nghi ngại. Đêm hôm khuya quát, anh ta lại đi đâu? Phía sau lại là con ma nữ. Nói không chừng là do nó điều khiển hay làm mụ mị đầu óc rồi dẫn đi cũng nên. Nhớ lại trong giấc mơ lần trước, thằng sẹo và thằng dúi cũng bị làm cho mụ mị rồi dẫn trà cái thúng. Cuối cùng cái kết bị kéo cổ quý cho đến không thở được. <cười> Gì vậy mày? Tao quên, tao quên. Hết cả hồn. Nhớ lại là bật cười, suýt nữa đã bị con ma nữ phát hiện. Bây giờ nó đã bắt đầu tiến sát vào đồi thông. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, hình như người đàn ông này dán đi rất khạp khiển, đầu gối không co lên được, mang quần đùi nhưng chỉ thấy bắp chân bên trái. Chân còn lại cứ lề lết cứ như thể là bị tật. Rừng thông này cũng rậm rạp chẳng kém gì chỗ làng chài, chẳng vậy mà càng đi sâu vào càng cảm thấy quen thuộc. Những tiếng rột rọt ở dưới chân, tiếng chim cứu kêu vàng trời vỗ cánh vành phạch trong đêm tối phía trước mặt hình như là một bãi đá chất chồng cao vùng vút ở dưới lẫm trộm đá nhỏ nếu không cẩn thận có thể rách chân như chơi con ma nữ bỗng dưng khượng lại khoanh tay đứng nhìn người đàn ông kia từ từ leo lên cái chân phải khổ sở tựa vào những vách đá sắc lẻm bất thình lình anh ta trượt dài súng Hình như là bị tục tài và đáng sợ hận. Chính là cái chân phải tự nhiên rơi ra ngoài và chạm vào đống đá dầm phía dưới, làm thằng sẹo hoảng hồn suýt nữa đã hét lên. May mà thằng Sơn mau chóng bịch miệng lại. Con ma nữ dường như cảm nhận được tiếng động, liền lập tức quay mắt cái cổ lại 180 độ, hầm hè quay lại phía sau. Gương mặt nó có đôi chút nghi ngại, hai thằng lập tức nằm rạp xuống dưới bụi cỏ, chưa dám ngước mặt lên. chị cố lắng tai nghe những âm thanh sột soạt, như thể người đàn ông ấy đang trèo lên lại. sao cái chân này trước ra, ghê quá. chắc chân giả. nhìn ông đi là mày biết. tao cũng hết cả hồn. nhìn kia. không biết bằng cách nào mà ông ta đã gắn lại cái chân rồi tiếp tục trèo lên. Chỉ còn một hai tảng to nữa là lên đến đỉnh. Con ma nữ đứng dưới vỗ tài cười khoái chí. Điều cười như thể mong muốn của mình sắp được thỏa mãn. Người đàn ông vừa đặt chân lên tảng đá cao nhất. Nếu tính từ đó xuống đất phải gần 5 mét. Con ma nữ bất tình lệnh bay lên mặt đối mặt. Chẳng mấy chốc, cái váy tình khôi mà thằng Sơn đã thấy trong giấc mơ giờ đây đang hiện hữu ngoài thực tiễn. Gió thoảng qua lạng tóc dài trụ trụi, con ma nữ vén tóc qua một bên, để lộ gương mặt khả ái ngày thờ trong sáng, y chang với hình tượng trong giấc mơ của thằng Sơn. Ê ê, bậy, nhìn kìa, đó, đó đâu phải là gương mặt của con ma nữ, đó hình như là... Đúng vậy, trong giấc mơ của tao. <cười> Duyên, Duyên, là em, là em sao? Người đàn ông tỏ ra vô cùng hoảng hốt Giật lùi lại khi thoáng thấy cô gái đang đứng trước mặt mình Thằng Sơn với thằng Sẹo nhất thời không hiểu gì cả Nếu đây là người thân trong gia đình Tại sao con ma nữ lại cất công dẫn trà đây Trong khi bà má mình vẫn ở nhà Và đó cũng là mục đích chính của nó Anh còn nhận ra tôi sao <cười> Là tôi đây Không, không Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Cô là ai? <cười> anh vừa gọi đúng tên tôi, sao bây giờ lại không nhận ra tôi? Hay tại tôi tơi tả, hay tại tôi nhớp nhúa ô quế? Anh, anh không nhớ em sao? Em là Duyên đây, là người mà năm xưa anh trùn bỏ, là người mà đã kiến bà má em xem như một đứa ôn dục của dòng họ. Anh không nhớ sao? Là em, là em Duyên đây Không, Duyên Duyên xin đừng, xin đừng Em đã chết rồi, em đã chết rồi Xin đừng hại anh Chuyện đã qua rồi mà em Xin đừng, làm ơn cứu cứu Cứu cứu, cứu với Cả hai thằng vô cùng gỡ ngàng Khi nghe những lời nhấn nhá Từ con ma nữ Chẳng lẽ nào người đàn ông này chính là nhân tình năm xưa của nó sao? nhưng nói vậy chính là nó đang dựng chuyện lên. tên hai người lớn tuổi trên giấy đó không phải là cha mẹ của con mà nữ mà chính là của người đàn ông này. nó dựng chuyện lên lợi dụng cả đám đi tìm để rửa hận trong lòng mình. thằng sơn giận dữ tính lao lên hỏi cho rõ, nhưng thằng sẹo mau chóng giữ tài lại chỉ hòa hướng bụi trầm ý nói mèn theo. Để tiếp cận ngang ngóng cho gần hơn Phải rõ ngọn ngành Rồi mới phần mình trạch tròi được Cứu Cứu <cười> Ở đây không ai có thể cứu được anh cả Đây cũng là những tiếng gọi vô vọng Mà lúc cận kề cái chết Tôi đã cố gạo lên Nhưng rồi Tôi nghĩ mình không còn đủ dũng khí để sống nữa Tôi thả thân thể chìm dần dìm dần dưới bãi đá ngầm nơi biển cả sâu thẳm thẳm để linh hồn quá tầm quỷ dữ dành riêng cho ngày hôm nay tôi đã làm mọi cách để tìm ra anh và cuối cùng cũng được tội nguyện <cười> cho tôi gọi tên anh một lần cuối hân là em duyên đây xin đừng đừng mà duyên ơi là do bà má em cấm cản là do dòng họ em dọa nạt anh vẫn chu cấp vẫn lo lắng cho em bà anh không hề bỏ rơi em mà Duyên ngơi dù rằng anh sai nhưng anh không hề đẩy em đến cái chết xin em mà Duyên ngơi không không anh đừng đói anh cầm miệng lại bà má tôi không có lỗi dòng họ tôi cũng có lỗi mặc dù tôi thật sự hận họ nhưng cách họ ăn đằng hối cải màn xác tôi về chu cấp hương cối đầy đủ tôi cũng thấy nguôi ngoai Tội dự cái chết này là sự công bằng cho những thứ mà mình đã gây ra là trả chữ hiếu cho bà, cho má cho chồng họ khi tôi đã bị giấy bẩn lên danh dự Nhưng anh chính là nguyên nhân gây ra những chuyện đó Anh đừng tưởng chuyển đi nơi khác thì tôi sẽ không tìm ra anh Tôi nhất quyết công về hưởng hương khói ở lại nơi đã quyên sinh chờ người hạp mạng nhờ họ giúp đỡ Cuối cùng Trời đất cũng thương tình <cười> Anh nói xem có đúng không Anh đã có vợ con Tôi là gái mới lớn Trao cả niềm tin Tình cảm trong sáng đó cho anh Nhưng anh đã đáp lại những gì Anh thỏa mãn dục vọng, Đến khi cái thay trong bụng giật lớn lên Lại có ý lạng tránh Và rồi anh thú nhận mình đã có vợ con Không thể ở cạnh bù đắp cho tôi được Trong khi tôi sẵn sàng bỏ mặt cha mẹ Để đi theo anh Tôi đánh đổi Để rồi nhận được gì Hả còn của anh đây Anh đến ẩm nó lần cuối đi Vừa dứt lời Con ma nữ đâm thẳng tài vào bụng mình Móc ra một cục báo đỏ tươi Rỉ từng giọt xuống đất Anh Hưng hoảng sợ lùi lại Nhưng chân phải không trụ được Ngã dúi dúi Một chút nữa đã rơi thẳng xuống bãi đá phía dưới <cười> Đây Gọi ba đi con Gọi ba đi con Anh Ẩm con đi Em nuôi nó mãi ở dưới lòng biển sâu Để đợi đến hôm nay mới được gặp cha Nó nhớ anh lắm Nó nhớ anh Vì nó hận anh lắm <cười> Nó đòi em giết chết anh Để giông hồn anh được về đoàn tụ <cười> Đừng mà Đừng mà em ơi Anh xin em Là lỗi của anh Là lỗi của anh mà Anh xin em Anh còn vợ còn con Anh còn ba còn má Xin em mà Anh hừng một tay ôm chân giả Miệng không ngừng gào thét vàng xin, Trong khi con mà nữ vẫn dững dừng chốc chóc lại ngửa mặt cười khoái chỉ À Phải rồi Chân anh làm sao vậy Sao lại ra nông nổi này Gần hai chục năm rồi chồng anh khác quá Tôi tàn, bệ trạc như chính nhân phẩm của mình vậy. Cái đêm hay tình em quyên sinh, anh hoảng hốt chạy đi tìm. Không may bị tai nạn giao thông và phải cưa chân phải. Anh không thể nhìn mặt em lần cuối, anh còn chưa kịp hiểu nguyên do. Anh xin lỗi, xin lỗi. Ha, hay là anh sợ giông hồn tôi quay về báo thù mà phải bỏ chạy đi. Rồi nhận lấy cái hậu quả này. Dứt lời con ma nữ thả cục máu đỏ xuống. Bất thình lình lao đến chỗ anh Hưng đang nằm. Tính đẩy thẳng anh ta xuống dưới. Trong chớp mắt, một cái kéo chân thật mạnh. Thân thể Hưng dịch chuyển ra sau trong sự ngỡ ngàng của con ma nữ. Ai? Ai? Là ai? Là bọn tôi đây. Hả? Các anh... tôi... Thằng Sơn với thằng Sẹo từ từ treo hẳn lên Mặt đối mặt với con ma nữ Trong sự ngỡ ngàng của anh Hưng Con ma nữ cũng ngạc nhiên không kém Khi thấy thái độ cứng trắng của cả hai Tôi cứ tưởng mình đã động lòng thương đúng chỗ Nhưng không ngờ cô lại dựng chuyện lên Để thỏa mãn mối hận trong lòng mình <cười> Thì có gì là sai Chắc các cậu cũng nghe thấy hết rồi Hắn phải chết Hắn phải chết Dì hắn mà ba má tôi truồng bỏ Dòng họ tôi từ biệt Dì hắn mà tôi phải bỏ mạng nơi đáy biển sâu, Cùng với đứa con chưa trọn vẹn hình hài của mình Nếu là các anh Các anh có hận không? Các anh có căm thù không? Hả? Còn mà nữ giận dữ tính lào đến Nhưng hai thằng lập tức che chắn cho anh hưng. Hận chứ? Căm thù chứ? Nhưng cô nhìn anh ta đi Thân thể người ngợm cuộc sống bây giờ có lẽ cũng là cái giá mà cuộc đời bắt phải trả rồi. Hai mươi năm trôi qua, tôi biết thời gian không thể xóa nhòa đi những vết thương trong lòng, nhưng đó đủ tàn nhẫn để xé nát đi cuộc đời của ai đó, nếu như chẳng mai bị cuốn vào dòng xoáy thù hận. Có bao nhiêu con sống sâu bợ, tại sao cứ giam cầm mãi lòng thù hận nơi biển sâu? Thả nó đi, để nó trôi dạt vào miệng ký ức. Anh ta sai, Đó là điều không thể chối cãi Anh ta dối trá Đó là điều không thể biện minh Anh ta phụ bạc Đó là điều không thể thay đổi Nhưng anh ta đã mất đi một chân Dù là vì lý do gì đi nữa Thân thể cũng đã không trọn vẹn. Cô bất chấp quyền sinh Bà má cô cũng đã mất đi Một phần máu mũ quan trọng nhất của mình Dù chính kiến có lớn đến đầu Dù danh dự có to bằng cỡ nào Thì khi bình tâm trở lại Tôi biết họ cũng rất giận dật và đau thương Rồi còn lúc cô chết đi Cô có nghĩ đến đứa con trong bụng mình Nó đã mất đi sinh mạng Nó đã mất đi kiếp sống Mà lẽ ra nó đã phải tận hưởng Nếu như cô chịu gạt bỏ tất cả đau thương Và mạnh mẽ đứng dậy Trách ai bây giờ Thù hận chỉ là một dòng xấy lẫn quẩn Thù hận chỉ khiến chúng ta Đánh mất thêm những thứ quý giá của cuộc đời mà thôi Không Không Tôi mang ơn các anh Không có nghĩa là muốn đói gì thì đói Tránh ra, mau lên Không thì đừng có trách Còn mà nữ vô cùng tức giận Hai tay đập mạnh vào bụng Khẽ cúi xuống cho mái tóc chạm đất Rồi bất tình linh ngước mặt lên Với gương mặt mang trợ Nó đã hiện nguyên hình cung miệng mở rộng Nghiến rằng càng két Thằng Sơn chưa kịp rút lá bùa ra thị uy Thì nó đã mau chóng leo tới rẽ ngang chỗ hai thằng đang đứng đẩy mạnh hai bên thằng Sơn mất đà suýt chút nữa đã lăn xuống nhưng may mắn nắm chặt được gờ đá phía bên kia thằng Sẹo vẫn an toàn trường đến kéo tài bạn mình lên con ma nữ lúc này đã nhập vào sát của anh Hưng tiếng giận giận đến vách ngẩn cao đầu nở một nụ cười mang trợ không chừng chừ gì nữa thằng Sơn mau chóng lấy lá bùa cầm chắc trong tay Đá mắt cho thằng Sẹo vòng ra phía sau đánh lạc hướng. Con ma nữ qua hình hại của anh Hưng liền mao chóng chống trả. Nhưng cơ hội nó không để ý, thằng Sơn liền áp lá bùa đó vào người Hưng. Chưa đầy cái chấp mắt, một làn khói mỏng bốc ra. Con ma nữ lập tức xuất hiện ở phía đối diện. Nó quỳ sám hối, tỏ vẻ rất đau đớn. Tôi thực sự không hiểu nổi. Xin lỗi, tôi sẽ mang cô về để cô tính định đoạt. Xin đừng, là do lỗi của tôi Hôm nay tôi sẽ trả lại những gì mình còn nợ cô ấy Duyên, là anh không tốt Là anh đã đẩy em vào ngõ cục Là anh đã đánh mất đi cơ hội làm chồng làm cha của mình Là anh, anh không tốt Anh sẽ đền đáp cho em Thằng Sơn tính chạy đến chỗ con ma nữ Thì bỗng nhiên anh Hưng hồi tỉnh Vùng dậy ngăn cản Vừa dứt lời Anh lập tức những người tính lào mình xuống dưới Chưa kịp trở tay Nhanh như chết Con ma nữ bay vụt đến Nhập thẳng vào thân xác của anh ta Không Anh hừng tự nhiên ngã ngửa ra phía sau Trong sự ngỡ ngàng của thằng Sơn với thằng Sèo Con ma nữ cũng lập tức hiện ra Hòa khóc nước nở Không Em em ta lỗi cho anh Em ta lỗi cho anh Hả Em nói sao Em, em, em sẽ tha lỗi cho anh Khi anh dứt giọng nói, "Tự nhiên ký ức của em ùa về những nỗi đau mất mát lúc em chìm dần dưới đáy biển sâu là hiện lên." "Cậu nói đúng, thù hận chỉ làm chúng ta mất mát đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình mà thôi. Em không đủ nhẫn tâm để nhìn ba má anh Vợ con anh đau khổ." "Duyên, anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi." "Cậu ấy đã tha lỗi cho anh rồi, cuộc đời này công bằng lắm." Cứ để thù hận quá thành bọt biển và cần sống là sự bao dung dẫn lối nó vào bến bờ thanh thản Anh cứ sống tốt quãng đời của mình. Còn lại, trời đất tự khắc sẽ an bài. Còn cô, tôi sẽ mang cô dậy để nhờ cô tính cảm quá gửi cô vào cửa Phật, gột bỏ hết mọi muộn phiền thù hận để còn đậu thai chuyển kiếp nữa. Cô có đồng ý không? Được, được. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Hôm nay nắng đẹp thật, đẹp như cái điệu cười của cô tính khi đón nhận lá bùa từ tay của thằng Sơn. Vết đồi môi trên khóe mắt đó đã giãn trà, tiếng tụng kinh niệm Phật vằn vẳng bên tai. Đời người là những ngày ôm than thở, mặt sát dày vò các bụi mở lối đi. Đâu là duyên, là phận, đâu là nợ. Phủ lớp trêu dày, bia mộ nào khác kia. Cô ơi, còn hai người vẫn luôn bảo vệ con ở nhà Là ai vậy cô? Là ba má cậu Hả? Các bạn vừa lắng nghe bộ truyền mới của tác giả Ngọc Sơn Sơn và bạn của mình đã giúp ma nữ gặp lại được người mà cô ấy từng yêu Và cũng rất hận Vấn đề được giải quyết oan hồn cô gái đồng ý tha thứ cho Hưng Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn